Đột cổ ma tiên không một. Chương không một gặp lại ánh sáng. a Một cái nằm tại trên giường trúc thanh niên nam tử đột nhiên co giật. Hắn vọt một cái ngồi dậy. Hai tay hốt hoảng hướng về bốn phía sờ tới sờ lui. Nhưng mà cái gì đều không có sờ đến. Nháy mắt sau đó. Hắn ngây ngần cả người. Hắn phát hiện hắn lại có thể nhìn thấy cái này lờ mờ trong phòng hết thảy. Hắn không cần mò. Hắn gọi Cửu Cát. Liễu Dương Trấn giàu có gia đình hài tử. Tại ba năm trước đây. Hắn đột phát bệnh mắt trở thành một người mù. Ba năm này đến nay. Cửu Cát thông qua vô số phương pháp ý đồ gặp lại ánh sáng. Cũng đều là phí công. Hắn từ bỏ. Hắn tiếp nhận chính mình trở thành một người mù sự thực. Nhưng bây giờ chính mình lại có thể nhìn thấy. Khôi phục ánh sáng. Đây là hạng gì kinh hỉ a, ta nhìn thấy, ta thật nhìn thấy, ta vậy mà nhìn thấy, cửa cát nhìn xem chính mình hai tay, nhìn xem chung quanh hết thảy, hắn không kiềm chế được nỗi lòng hét lớn, liên tục giống lên vài tiếng sau đó, cửa cát cảm xúc mới chậm rãi bình phục xuống tới, hắn bắt đầu quan sát chung quanh, hắn sợ tại gian phòng cũng không lớn, chỉ có hai khối bàn trúc, Hai khối bàn trúc song song cất đặt. Một khối bàn trúc bên trên nằm chính mình. Bên cạnh bàn trúc bên trên nằm một cái khác nam tử xa lạ. Người đã tỉnh. Thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền đến. Cửu cát xoay người. Thấy được sau lưng có một cái ngồi xếp bằng đạo sĩ. Đạo sĩ ghi ước chừng trung niên bộ dáng, Mặc dù mặt đạo bảo. Nhưng lại dâu quai nón. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài cực kỳ hung áp Bên cạnh hắn để đó một cách to lớn chậu đồng Trong chậu đồng ẩm ẩm có côn trùng đang nhúc nhích Ngày liền là ôn đạo nhân Cửu cát lấy không xác định giọng điệu dò hỏi Đoạn trước thời gian có một tên tự xưng là ôn đạo nhân đạo sĩ Tuyên bố vì chính mình chỉ liệu bệnh mắt Đã tiếp nhận chính mình trở thành một người mù cửu cát Đối với trên trời bay tới chỗ tốt tự nhiên là có nghi ngờ Thế nhưng là tên này ôn đạo nhân căn bản cũng không có cho hắn hoài nghi cơ hội. Ôn đạo nhân bắt cửa cát liền đi. Nguyên bản cửa cát cho là mình chết chắc. Không nghĩ tới tên này ôn đạo nhân thật chỉ được rồi hắn bệnh mắt. Ngươi nhìn thấy được. Ôn đạo nhân hai mắt nhắm lại dò hỏi. Cửa cát nhẹ gật đầu. Tiếp đó một mặt cảm kích nói ra. Đa tạ đạo trưởng. đạo trưởng Bồ Tát Tâm địa, Thần thông diệu Pháp chữa khỏi ta bệnh mắt, để cho ta có thể gặp lại ánh sáng. Tiểu thật là vô cùng cảm kích. Nghe vậy Ôn đạo nhân hơi sững sờ, chợt cười ha ha nói ra. "Ha ha ha ha." dễ nói, Dế nói, "Chính là bản đạo nhân trạch tâm nhân hậu cứu được ngươi." Nói ra trạch tâm nhân hậu thời điểm, Ôn đạo nhân lộ ra một mặt danh mãnh nụ cười. Dường như đây là một kiện mười phần thú vị sự tình đồng dạng. Ngươi tên là gì? Ôn đạo nhân một mặt mỉm cười hỏi đến cái này bị hắn chộp tới thử sâu độc người. ngữ khí trong đó vậy mà nhiều một tia hiếm thấy ôn hòa. bẩm đạo trưởng mà nói. Tại hạ họ trương tên là Cửu Cát. Cửu Cát một mặt cung kính nói ra. Mang trên mặt xuất phát từ nội tâm cảm ăn chi sắc. Ha ha! Ngươi vẫn khí không tệ. Ôn đạo nhân cười cười. Ý vị thâm trưởng nói ra. Thử sâu độc người có thể có thể còn sống sót. Xác thực xác thực vận khí không tệ. Bất quá cái này gọi cửa cát ra hỏa có thể sống bao lâu. Hắc. Cái này thật đúng là khó mà nói. Hắc hắc. Ôn đạo nhân một mặt khô khốc từ bên hông túi chứ vật lấy ra một thanh dài bằng cánh tay khảm đao, Nhìn xem thanh này đấm máu khảm đao, Cửa cát lông mày cao chặt vừa rồi bị người nói thành trạc tâm nhân hậu ôm đạo nhân càng phát ra có chút xấu hổ thế là chỉ có thể lấy khó xử cười che giấu Hắc hắc tới cầm cây đao này ôm đạo nhân lấy ôn hòa giọng điệu nói ra Cầu cát một chút do dự trở mình từ bản trúc bên trên đi xuống hai tay nhận lấy chuôi này đấm máu khảm đao khảm đao tới tay lạnh buốt nặng nề sát khí xâm nhiên Đây là một cái giết qua người đao Nghĩ đến đây cờ cát liền có một ít kinh hồn táng đảm Có lẽ trước mắt ôn đạo nhân cũng không phải là trạch tâm nhân hậu Giúp người làm niềm vui đạo sĩ tha phương Hắc hắc Người đi đem tên xui xẻo kia đầu chặt đi xuống Ôn đạo nhân sờ lấy chính mình râu quai nón Lấy không thèm để ý chút nào giọng điệu nói ra Vượt quá ôn đạo nhân dự kiến Trước mắt cái này lấy lại ánh sáng nam tử cũng không có quá sợ hãi. Hắn bình tĩnh xoay người qua. Xách theo trong tay đại khảm đao. Hướng đi nằm tại bản trúc bên trên một nam thanh niên khác. ngài muốn ta giết người. Tại chém đi xuống trước đó. Cửu cát cao mày dò hỏi. Giết người. Ha <cười> hạ Thằng xui xẻo này căn bản chính là cái người chết. ngươi chỉ là giúp bản đạo nhân xử lý một chút mà thôi. Ôn đạo nhân lấy không thèm để ý giọng điệu nói ra, "Thằng xui xẻo, người chết, mà chính mình vận khí không tệ. Cửu Cát đối với mình tao ngộ đã đại khái có chỗ suy đoán. Nếu như mình vận khí kém một chút, liền hẳn là giống như nằm tại bản trúc bên trên tên này thanh niên một dạng bị xử lý." Chém, Ôn đạo nhân nghiêm nghị quát, "Cửu Cát cơ hồ không có suy nghĩ thời gian." Hai tay của hắn nắm khảm đao chính là hung hăng một đao. giơ tay chém xuống. Một cách đầu người ùm ùm ùm rơi xuống đất. Người này quả nhiên đã chết. Đầu lâu chỗ đứt vẹn vẹn chỉ là chảy ra mở ra máu đen. Đi đem đầu nhặt lên. Bỏ vào ta trong chậu đồng. Ôn đạo nhân tiếp tục phân phó nói. Cửu cát đem nặng nề mang máu trường đao bỏ vào bản trúc bên trên. Tiếp đó đưa tay đi nhặt trên đất đầu lâu. Đột nhiên Đầu lâu kia một con mắt đột nhiên mở ra Một đầu lam sắc côn trùng từ trong hút mắt bò lên ra tới Cái kia lam sắc côn trùng có một đôi đỏ tươi ánh mắt Gắt gao nhìn chầm chầm muốn tới gần cửa cát Nhìn thấy đầu này đáng sợ côn trùng Cửa cát một mặt sợ hãi lui về phía sau một bước Ngươi sợ cái gì Cái này cổ trùng căn bản cũng không dám cắn ngươi Ôn đạo nhân nói ra Cửu cát liếc qua ôn đạo nhân. Trước mắt ôn đạo nhân tuyệt đối so cái này sâu độc càng đáng sợ. Cửu cát may mà quyết tâm đưa tay đi bắt đầu lâu. Gặp cửu cát tới gần cái kia lam sắc cổ trùng phát ra uy hiếp xì xì âm thanh. Xì xì. Cửu cát ngạc nhiên nghe đến trên mặt mình hình như cũng xuất hiện đồng dạng trùng tiếng kêu. Trùng tiếng kêu một vang. Cái kia lam sắc cổ trùng vậy mà như là trấn kinh một dạng một lần nữa tiến vào đến đầu lâu bên trong Cũng không dám lại chui ra ngoài Cái kia côn trùng tựa hồ là sợ hãi Cửu cát nâng lên nam tử kia đầu lâu đem thả vào đến ôn đạo nhân trong chậu đồng Cái kia trong chậu đồng có máu có thịt Còn có rất nhiều côn trùng Bò qua bò lại Hình như còn tải lẫn nhau cắn xé Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vẫn đỉnh. Độc cổ ma tiên không một. Trương không hai tâm nhãn cổ. Khi cửa cát đem đầu lâu bị ném vào chậu đồng sau đó. Dùng đao đem kẻ này nội tạng đều lấy ra đi. Ôn đạo nhân lần thứ hai phân phó nói. Cửa cát không dám không nghe lời. Hắn lần thứ hai đi tới bàn trúc phía trước. Xách theo cái kia miệng máu rầm rề khảm đau. Phút một đau. Máu đen văng khắp nơi. Cửu cát không dám ngỗ nhịp. Thành thành thật thật đem một đống lớn tạp toái đều móc ra. Sau một lát. Một thân viết máu cửu cát dò hỏi. Ném trong chậu đồng sao? u V, K, Qu, M. Tim gan cho ta. Cái khác ném trong chậu đồng. Ôn đạo nhân nhít miệng cười một tiếng lộ ra nguyên hàm răng trắng. Sau một lát Một thân vết máu cừu cát đứng tại góc nhỏ Chính mắt thấy ôn đạo nhân miệng đầy đấm máu nhai nuốt lấy Ôn đạo nhân ăn vài miếng sau đó Quét mắt liếc mắt thành thành thật thật đứng tại góc nhỏ cờ cát Tiếp đó nhích miệng cười một tiếng nói ra Ngươi xem người, Xử lý chút chuyện nhỏ như vậy đều không lưu loát Vậy mà làm cho vết máu đầy người Ngươi ra ngoài thanh tẩy một cách đi Cửa cát sắc mặt trắng bệt nhẹ gật đầu Gian nan di động tới bước chân Kép một tiếng Cửa cát mặt không biểu tình đẩy cửa phòng ra Hắn phát hiện chính mình ở vào một cái rách nát trong sân Ở ngoài viện tựa hồ là rừng núi hoang vắng Cửa cát là gần ba năm tới mới mất đi thì rác Tại đánh mất thì rác trước đó Hắn cùng một người bình thường không có khác nhau Nếu mà muốn chạy trốn mà nói Dọc theo đường đi hẳn là có thể tìm tới Liễu Dương Trấn, hoặc là lân cận Lâm Giang Thành. Đến Liễu Dương Trấn cửa cát liền có thể tìm tới nhà mình. Nhìn thấy chính mình lão phổ thân cùng mình thê tử. Cửa cát cũng không có lựa chọn chạy mất xếp. Một phương diện bởi vì ôn Đạo nhân là ác ma. Một mặt khác là cái kia ôn Đạo nhân võ nghệ phi phàm nói không chừng là cái võ sư. Cửu cát như cũ còn nhớ rõ mình bị trộp tới đến tràng cảnh. Mặc dù lúc kia hắn nhìn không thấy. Thế nhưng hắn cảm giác được. Lúc kia hắn liền giống bị con gà con một dạng. Nâng trên tay. Bay lượn như gió. Bây giờ nhìn tới. Cái kia ôn đạo nhân tất nhiên là giơ tay một cái. Sau đó trở về cái này rừng núi hoang vắng. Tại tà ma ôn đạo nhân trước mặt. Trực tiếp chạy trốn. Cái kia đơn giản liền là chán sống. Còn không thể chạy. ít nhất hiện tại không thể. Tại rừng núi hoang vắng một chỗ vô danh rách nát viện nhỏ bên trong. Lần nữa khôi phục thì rác cổ cát từ một cái giếng bên trong mò lên một chậu nước. Múc nước chậu gỗ bỏ trên đất. Trong chậu gỗ nước rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Cửu cát thông qua chậu gỗ nước cái bóng nhìn về phía chính mình ánh mắt. Cửu cát thân hình không tự rác sợ run. Hắn thấy được một cái côn trùng. Kia là một cái lam sắc côn trùng. Liền nằm ngoài chính mình mắt phải vành mắt. Dùng một đôi đỏ tươi con mắt nhìn xem cái bóng trong nước. Tên kia bị hắn chém đứt não đại thanh niên đầu lâu bên trong chui ra ngoài cũng là dạng này một cái lam sắc côn trùng. Hai cái côn trùng cơ hồ giống nhau như đúc. đây là một cái sâu độc. Cái này sâu độc ký sinh tại chính mình trong hốc mắt. Là cái này sâu độc để cho mình khôi phục thị lực. Cửu cát run dày vươn một cái tay. Che lại chính mình mắt phải. Che khuất cái kia lam sắc cổ trùng hai cái đỏ tươi ánh mắt. Thấy được. Không phải cái này lam sắc cổ trùng giúp mình khôi phục thị lực. Mà là chính mình thị lực tự nhiên khôi phục. Tiếp lấy cửu cát lại dùng cái tay này chặn lại chính mình mắt cháy. Tưởng gì chuyện phát sinh. Cửu cát che khuất chính mình bình thường ánh mắt. Hắn vẫn là thấy được. Chỉ có điều thế giới bên ngoài là đỏ tươi chỉ có hình dáng. Không có sắc thái. Cái này. Cửu cát kinh hãi. Điều này có ý vị gì? Ý vị này cửu cát cùng hắn trong hốc mắt chi ghia lam sắc cổ trùng cộng hưởng thì giác Cửu cát gia cảnh giàu có? Từ lúc ba năm trước đây không hiểu đạt được mệnh mắt sau đó. Cửu cát phụ thân dẫn hắn đến xem qua không ít sanh y. Bởi vì cái gọi là bệnh lâu thành lương y. Cửu cát đối y học chi đạo cũng biết sơ lược. Chính mình cùng cổ trùng tổng hưởng thì giác. Ý vị này cái này cổ trùng đã tiến vào chính mình tuổi não. Nếu mà cưỡng ép đem cái này cổ trùng rút ra. Chính mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu cát lần thứ hai nhìn về phía trong chậu nước dung mạo của mình. Hắn dung mạo cùng ba năm trước đây không khác nhau chút nào. Rốt cuộc mù ba năm này. Trong nhà có người chiếu cố. Tại phủ thân. Thây tử còn có nha hoàn từng ly từng tí chiếu cố phía dưới. Hắn ba năm này đến nay cuộc sống trải qua phi thường an nhàn. Hết thảy cùng ba năm trước đây cũng không hề biến hóa. Ngoại trừ hút mắt trái bên trong cái kia đáng sợ côn trùng. Cầu cát nhắm mắt lại. Để cho hắn kinh ngạc sự tình lại một lần nữa phát sinh. Liền xem như người bình thường mắt nhắm lại cũng nên khắp thế giới đều đen. Có thể hắn phát hiện chính mình như cũ thấy được. Trung quanh hết thảy đều có huyết hồng hình dáng. Cửu cát quay đầu nhìn về phía sau lưng phòng rách nát. Cách này cổ trùng để cho mình có thể nhìn xuyên. Bất quá hình như chỉ có thể nhìn xuyên một tầng hơi mỏng mí mắt. Cửu cát nuốt nước miếng một cái. Một lần nữa mở mắt. Hắn bắt đầu dùng trong chậu nước nước thanh tẩy lấy trên người mình huyết cấu. Rửa sạch sẽ sau đó. Cửu cát lo lắng bất an lần thứ hai về tới phòng rách nát bên trong. Tiếp đó thành thành thật thật đứng tại cửa ra vào. Ngươi hẳn là cũng đói bụng đi. Muốn ăn sao? Ôn đạo nhân giơ lên trong tay một khối mang huyết trái tim nói ra. Nhìn xem cái này tàn khốc trái tim. Cửa cát sắc mặt ảm đạm lắc đầu nói ra. Ta không đói. Gặp cửa cát phản ứng. Ôn đạo nhân cũng không để ý. Mà là trong chậu đồng lấy ra một khối bị côn trùng gặm qua phổi mảnh nói ra. Muốn ăn không? Cửa cát lần thứ hai sắc mặt ảm đạm lắc đầu. Tiếp tục nói ra. Ta không đói. Ôn đạo nhân những mày. Tiếp đó lộ ra vẻ chợt hiểu hắn từ tràn đầy cổ trùng trong chậu đồng lấy ra một cái bị đủ loại côn trùng cắn đến nát bếp não đại một tay một trường răng rắc một tiếng xương sọ vỡ ra ôn đạo nhân lấy ra một cái trắng bóng đồ vật cao giọng dò hỏi cái này ngươi đều là muốn ăn sao Cửu cát như cũ sắc mặt ảm đạm lắc đầu nói ra ta không đói ôn đạo nhân mỉm cười mặt trong nháy mắt sù xuống Hắn đem vỡ ra xương sọ một lần nữa ném về chậu đồng. Trong chậu đồng một đống lớn côn trùng bắt đầu dành ăn tủy não. Chỉ gặp ôn đạo nhân trầm tư sau một lát hỏi lại lần nữa. Ngươi có cái gì đặc biệt muốn ăn đồ vật, gạo, cơm? Cửu cát run run dày dày nói ra. Cơm. Ôn đạo nhân cùng hắn không thể tưởng tượng nổi giọng điệu hỏi ngược lại. Như, nếu mà lại phối một bàn rau xanh thì tốt hơn. Cầu Cát nói lần nữa, "Ngươi không muốn ăn thịt." Ôn Đạo Nhân hỏi lại lần nữa, "Cầu Cát quả quyết lắc đầu. "Đây không có khả năng." Ôn Đạo Nhân lông mày cao chặt, chỉ gặp Ôn Đạo Nhân nói một mình nói ra, "Tâm Nhãn Cổ làm sao có thể là ăn gạo cơm đâu? Không có khả năng." Tâm Nhãn Cổ cũng không phải mọt gạo. "Tâm Nhãn Cổ." Cầu Cát quyết tâm liều mạng, cả gan dò hỏi Xin hỏi đạo trưởng, tâm nhãn cổ là cái gì? Ôn đạo nhân ngẩng đầu lên nhìn xem trong hốc mắt nằm sấp một cái lam sắc cổ trùng cổ cát. Cười hắc hắc nói ra, tâm nhãn cổ là cùng ngươi cổng sinh cổ trùng. Ngươi thị lực cũng là bởi vì tâm nhãn cổ mà khôi phục. Cùng ta cổng sinh. cửu cát hỏi lại lần nữa. Không sai. Ngươi ta đều không có linh mạch. Muốn hấp thu thiên địa linh khí. Thoát ly sắc phàm. Nhất định phải dựa vào thiên địa dị chủng Cổ trùng liền là thiên địa dị chủng Có thể thay thế linh mạch hấp thu thiên địa linh khí. Cũng được xưng là yêu mạch. Người dựa sâu độc tu hành. Sâu độc dựa người ăn. Người sâu độc cộng sinh. Vui buồn có nhau. Hắc hắc. Bản tỏa trước đó cũng không ăn loại vật này. Bất quá từ lúc tại thể nổi dưỡng huyết ti cổ sau đó. Cái kia huyết ti cổ liền tốt ăn cái này. Bản tỏa nhìn thấy cái này liền sẽ cảm thấy đói khát không chịu nổi. Một ngày không ăn. Toàn thân khó chịu. Cái này kỳ thật không phải bản tỏa muốn ăn. Mà là cùng bản tỏa cộng sinh huyết ti cổ muốn ăn. Tiểu tử ngươi trên thân tâm nhãn cổ tuyệt không có khả năng không ăn đồ vật. Nếu mà cái kia tâm nhãn cổ trường kỳ không ăn uống. Nó nhất định sẽ ăn hết túc trù. Nuốt mất ngươi tuổi não hắt hắt. Tiểu tử A Nếu mà ngươi cảm thấy cái gì đồ vật muốn ăn Có thể tuyệt đối đừng chịu đựng Không nên bị cái gì đạo đức chói buộc Chúng ta sâu độc tu liền là ma tu Nếu như là đói bụng cùng mình vui buồn có nhau tâm nhãn cổ Cẩn thận nó tải ngươi tuổi não bên trong đẻ trứng Ôn đạo nhân một mặt âm hiểm cười nói ra Tự do Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Độc cổ ma tiên không một. Chương không ba ăn vọng ngữ. Ôn đạo nhân một phen thuyết giáo sau đó. Vỗ bên hông cái túi lấy ra một quyển pha tạp tàn trang. Những này tàn trang giống như là một quyển sách bên trên kéo xuống tới chỉ gặp ôn đạo nhân lật đến một tấm trong đó tàn trang hướng về phía hắn lên cực nhỏ chứ nhỏ thì thầm tâm nhãn cổ tính thích não người không thể gửi nuôi tại thân có thể gửi nuôi tại thân người người cũng không ăn não mà ăn vọng đọc đến đây bên trong ôn đạo nhân chân mày cau lại vọng cái gì phía sau căn bản cũng không có bất luận cái gì nét chứ ôn đạo nhân luyện cổ kỵ thư chỉ có tàn trang Bên trong chỉ ghi lại hai cái cổ trùng phương pháp luyện chế. Trong đó tâm nhãn cổ luyện cổ pháp còn không đầy đủ. Đi qua nhiều năm bắt người thử sâu độc, Ôn đạo nhân vẫn là nghĩ hết biện pháp vẫn là đem luyện chế ra đến. Chỉ là cái này tâm nhãn cổ nuôi nấm cùng phương pháp sử dụng còn không rõ ràng. Cửu cát mạng nhỏ ôn đạo nhân cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là nằm nhòi cửu cát hút mắt trái tâm nhãn cổ. Đây chính là tâm huyết của hắn. Ôn đạo nhân tựa như yêu hài tử một dạng yêu mình vất vả luyện trí cổ trùng. Còn như nhân loại đều đã cùng hắn không phải đồng tục. Cửu cát. ngươi qua đây nhìn xem đoạn văn này. Ôn đạo nhân vấy vấy tay đem cửu cát kêu qua tới. Để cho chính hắn đến xem luyện cổ tàn trang bên trên nội dung. Rốt cuộc một người tính ngắn. Hai người tính dài. Có lẽ cửa cát trong lúc vô tình một câu nói, liền có thể giúp hắn mở ra ý nghĩ. Cửa cát thành thành thật thật tiến lên nhìn thoáng qua tàn trang bên trên văn tự Tàn trang bên trên văn tự hắn đều biết. rút cuộc cửa cát xuất sinh giàu có gia đình. Ba năm trước đây mới bệnh mắt mù. Tàn trang góc nhỏ cái kia vọng chứ. Càng là bị hắn cực lớn chấn động. Chỉ gặp cửa cát nhìn một hồi tàn trang một mặt đần độn nói ra. Nói, đạo trưởng thứ lỗi, tiểu, tiểu thuộc nhỏ mù Chưa hề đọc qua sách phía trên này chứ không biết Lời vừa nói ra Ôn đạo nhân nói thầm một tiếng ngu xuẩn Một cách từ nhỏ mù người tự nhiên không có khả năng nhận biết luyện cổ tàn trang bên trên văn tự Được rồi Coi như ngươi cổ trùng không đói Ngươi cũng sớm đói bụng rồi Ngươi liền ở chỗ này chờ Bản tỏa đi cho ngươi tìm một chút ăn. Ôn đạo nhân sau khi nói xong. liền từ bộ đoàn bên trên đứng lên. Chỉ gặp cái kia ôn đạo nhân lăn mình một cái. liền nhảy ra viện lạc. Lên xuống. liền không thấy bóng sáng. Thật là lợi hại khinh công. Cửu cát nhìn qua phi đồn mà đi ôn đạo nhân. Thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn kỳ thật đã đoán được chính mình trong hốc mắt tâm nhãn cổ ăn cái gì. Ăn vọng ngữ. Ăn nói dối. Chính mình tại nói dối lúc. Trong đại não sẽ bài tiết một loại kỳ quái vật chất. Tâm nhãn cổ liền ăn cái này. Khi ôn đạo nhân lần thứ nhất hỏi cửa cát có hay không muốn ăn tim người thời điểm. Cửa cát liền nói dối. Hắn nói hắn không đói. Kỳ thật hắn rất đói. Bị bắt tới thử sâu độc mấy ngày mấy đêm cũng chưa từng ăn đồ vật. Cũng không biết là thế nào gắng gượng qua đến. Lại thế nào khả năng không đói? Bất quá cổ cát vừa nói dối. liền cảm ứng được tâm nhãn cổ thỏa mãn vui vẻ. Tâm nhãn cổ nên chia làm hai loại. Một loại ăn não người. Một loại ăn vọng ngữ. Ăn não người tâm nhãn cổ căn bản cũng không khả năng nhân cổ cộng sinh. Bởi vì nó sẽ ăn hết túc chủ tùy não. Chỉ có ăn vọng ngữ tâm nhãn cổ mới có thể làm đến nhân cổ cộng sinh. Bởi vì nó cần túc chủ không dứt tiếng nhà vọng ngữ. Nửa chén trà nhỏ không đến. Ôn đảo nhân liền ôm um một cái cái vò một lần nữa quay trở về tới chỗ này hoang vắng viện lạc. Điểm ấy thời gian cũng căn bản không đủ cửa cát chạy trốn. Ăn đi. Ôn đạo nhân đem cái vò ném cho cửa cát. Cửa cát mở ra cái vò. Một luồng để cho người ta mồm miệng nước miếng hương khí liền bay ra. Đây là dưa muối cái vò. Bên trong có cây cải trắng, rau muối đầu. Răng rắc răng rắc răng rắc. Cửu Cát ngồi xổm ở cái vò, tiền từng ngụm từng ngụm nhai nuốt lấy. Rau muối cực kỳ tươi non, nhai tại trong miệng vừa chua lại ngon miệng. Cuối cùng là giải cửu Cát đói khát. Ăn no rồi sau đó, cửu Cát lại cảm thấy quá mặn. Thế là đến trong giếng xách hai vò nước, ừng ực ực ực rót đi xuống. Khi cửa cát ăn uống no đủ sau này, ôn đạo nhân lần thứ hai đem hắn triệu vào phòng. hắt hắt Cái này tâm nhãn cổ hẳn là ăn dưa muối. Ôn đạo nhân lấy nói đùa giọng điệu nói ra. Cửa cát cười cười đã không có thừa nhận cũng không có phản bác. Cái này tâm nhãn cổ ngoại trừ có thể làm cho ngươi khôi phục thị lực. Còn có hay không những công hiệu khác? Ôn đạo nhân trầm ngâm một lát sau hỏi. Cửa cát lắc đầu. Tâm nhãn cổ không chỉ có thể để cho cổ cát khôi phục thị lực còn có thể để cho hắn có được năng lực nhìn xuyên tường. Bất quá đại giới chính là nói dối. Ôn đạo nhân hỏi do cửu cát tâm nhãn cổ tác dụng. Tự nhiên chỉ có thể nhận được nói dối. Ngươi đã cùng tâm nhãn cổ cộng sinh. Sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ hoàn toàn giải cách này cổ trùng tất cả bí mật. Ôn đạo nhân lấy người từng trải ngữ khí nói ra. Người dựa sâu độc tu hành Sâu độc dựa người ăn uống Nhân cổ cộng sinh Vui buồn có nhau Đối với ta cổ tu mà nói Đã ngươi đã có được tâm nhãn cổ Liền có được tư chất tu luyện Thế gian này có hai loại người Một loại người có linh mạch có thể hấp thu thiên địa linh khí Loại người này được thiên địa yêu quý Chính là rồng trong loài người Có cơ hội đột phá gông cùng xiềng xích tu luyện thành có thể thế mạnh như nước võ tiên. Một loại khác người không có linh mạch. Coi như luyện một thân võ nghệ. Cũng nhiều nhất chỉ có thể làm võ phu. Chớ nói võ tiên. liền võ sư đều không làm được. Người ta đều phàm nhân. Đây chính là mệnh. Bất quá lão phu chưa từng cam chịu số phận. Không có linh mạch. liền dùng yêu mạch. Người là vạn vật chi linh, sâu độc là thiên địa chi tính. Thế gian này tất cả cổ trùng đều là thiên địa gì chủng đều là có thể thành yêu tồn tại. Mà cổ trùng một khi cùng người cộng sinh sau đó, muốn thành yêu cũng nhất định phải làm cho túc chủ cũng thành yêu. Đây cũng là cổ sư có thể tu hành nguyên lý. Nhân cổ cộng sinh, vui buồn có nhau, trung thành đại đạo, ôn đạo nhân một mặt kích động nói ra xin hỏi đạo trưởng. người chẳng lẽ liền không thể đổi cổ trùng. sâu độc chẳng lẽ liền không thể đổi túc chủ cửu cát một mặt nhíu mày nói ra. đổi. pha pha pha pha. ôm đạo nhân cất tiếng cười to. ta cổ tu nhất mạc há lại sẽ có loại này nhóm lỗ hồng. nhân cổ cổng sinh. cộng là sinh mệnh. cổ trùng nói cho cùng chỉ là côn trùng. chúng nó sinh mệnh chu kỳ rất ngắn tại một dạng ngắn sinh mệnh chu kỳ bên trong, chúng nó căn bản cũng không khả năng tu luyện thành trùng yêu, chỉ có cùng túc chủ tổng hưởng thọ nguyên, cổ trùng mới có kéo dài sinh mệnh, tâm nhãn cổ là tại trong cơ thể ngươi ập, chứng trùng tại ập thời điểm cũng đã cùng ngươi lấp đầy sinh cơ huyết nhục hóa thành một thể, ngươi nếu ngoài ý muốn bỏ mình, trong cơ thể ngươi tâm nhãn cổ cũng sẽ tại trong vòng một ngày tử vong, Cổ trùng chỉ cần nhận định túc chủ liền sẽ cùng nó cộng sinh. Đem chính mình lực lượng chủ động phân cho túc chủ. Ngươi chỉ cần đem tâm nhãn cổ nuôi nấm thỏa đáng. Ngươi chẳng khác nào có được linh mạch. Có đủ tư chất tu hành. Nhân cổ mặc dù cộng sinh. Thế nhưng nếu mà nuôi nấm không thích đáng. Cổ trùng cũng sẽ tử vong. Cổ trùng tại tử vong trước đó. Sẽ ở túc chủ thể nội đẻ trứng. Mà loại này chứng nhất định có thể ập thành mới cổ trùng. Ôn đạo nhân nói đến đây liền im ngay không nói. Nhất thời hưng khởi nói có một ít quá nhiều. Tại ôn đạo nhân trong kế hoạch. Khi hắn hiểu rõ tâm nhãn cổ cách dùng cùng dưỡng pháp sau đó. Liền muốn đem cái này cổ cát một đao giết. Đến lúc đó túc chủ tử vong. Tâm nhãn cổ trước khi chết liền sẽ tại cổ cát xương sọ bên trong sinh hạ một khỏa chân quý sâu độc trứng. Mà viên kia sâu độc trứng mới thật sự là có thể nhổ trồng đến trên người mình sâu độc trứng. Còn như một cái khác thằng xui xẻo tâm nhãn cổ trứng cũng đã không có tác dụng gì. Chỉ có thể đặt ở cổ trung bên trong cùng cái khác sâu độc chiến đấu. Xem có thể hay không đàn sinh ra cái khác loại hình cổ trùng. Hắt hắt. Đối với cổ sư mà nói. Trên thân nắm giữ cổ trùng càng nhiều. Như thế hấp thu thiên địa linh khí cũng càng nhanh. Đối thân thể cải tạo tự nhiên cũng liền càng nhanh. Ôn đạo nhân bỏ qua muốn giết cửa cát mà nói. Mà là lần thứ hai nhiều hứng thú nói đến cổ sư con đường tu luyện. Với tư cách một tên cô độc cổ tu. Ôn đạo nhân cũng đã thật lâu không cùng người nói nói chuyện. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh độ cổ ma tiên không một chương không bốn cờu cát nước mắt lúc tràng vàng tối một chỗ thôn xóm biên giới nông trạch nông trạch bên trong một con chó gâu gâu gâu gọi dường như phát điên đồng dạng Cái này một nhà tử trong ruộng trở về ba tên nông hộ bị ôn đạo nhân lần lượt từng cách bẻ gãy cổ bành hộ nhà nông chó bước đức trên cổ dây thừng hướng ôn đạo nhân nhào tới Ôn đạo nhân trở tay một trường, bịch, đầu này đại cậu liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng. Liền bị ôn đạo nhân một trường đánh xếp. Cửu cát cầm trong tay một cái mang máu khảm đao đứng tại viện nhỏ bên trong từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Hắc, đem kẻ này tim gan lấy ra. Bản tỏa muốn làm bữa tối. Ôn đạo nhân lộ ra nguyên hàm răng trắng nói ra. Cửu cát không có nói, mà là nhấc lên trong tay khảm đao. Một đao hung hăng bổ về phía người chết lồng ngực. Người kia mới chết. Lồng ngực máu tươi vẫn là nóng. Máu tươi dính ở cửa cát khuôn mặt. Cửa cát phát hiện trên mặt mình. Không chỉ có máu. Hơn nữa còn có nước mắt. Một giọt nước mắt. Từ khói mắt nhỏ xuống. Lặng yên không một tiếng động rơi xuống lá gan bên trên. Khi cửa cát tay nâng lấy lá gan đi tới ôm đạo nhân trước mặt thời điểm. Trời đã triệt để đen lại. Ôn đạo nhân nhìn xem trong hút mắt nằm sấp khả ái côn trùng. Máu me đầy mặt cửa cát phát ra hiểu ngầm mỉm cười. Đột nhiên. Ôn đạo nhân nhìn về phía thành thành thật thật đứng ở một bên cửa cát. Một mặt kỳ quái hỏi. Người thế nào rơi lệ? Lúc này đã là ban đêm. Hai người ở vào trong phòng. Có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng ôn đạo nhân lại còn có thể nhìn thấy cửa cát trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra nước mắt. Rơi lệ. Không có à. Cửa cát phủ nhận nói. ngươi gương mặt rõ ràng có nước mắt. Ôn đạo nhân nói ra. Cửa cát sờ sờ chính mình khóe mắt cháy. Hút mắt trái bên trong là cái kia khỏa bình thường con mắt. Xác thực xác thực tại rơi lệ. Một khỏa một khỏa nước mắt theo khóe mắt chảy xuôi. Từ gương mặt trượt xuống đúng vậy a bởi vì thương tâm, cho nên rơi lệ, cửa cát lần thứ hai nói ra vọng ngữ, nha, vì cái gì thương tâm, ôn đạo nhân cảm thấy hứng thú hỏi, ta không muốn giết người, cửa cát một mặt thống khổ nói ra, không muốn giết người, cái này không thể được, đi theo bản tòa tu luyện cổ thuật, ngươi mỗi ngày đều phải giết người, ôn đạo nhân cơ hồ là lấy gầm thét giọng điệu nói ra nhưng mà vừa dứt lời ôn đạo nhân thân thể đột nhiên co rắp kịch liệt run rẩy hắn chúng đục lá gan bên trong có cửa cát rơi xuống một giọt nước mắt mà cái kia một giọt nước mắt là từ cửa cát mắt phải vành mắt bên trong nhỏ xuống cửa cát mắt phải vành mắt căn bản cũng không có con mắt chỉ có một cái cổ trùng một cái đáng sợ tâm nhãn cổ Tâm nhãn cổ đương nhiên sẽ không rơi lệ Đây không phải là nước mắt Mà là tâm nhãn cổ phun ra nọc độc Nọc độc từ cửa cát khóe mắt trượt xuống Nhỏ giọt tên kia vô tội nam tử lá gan bên trong Sau đó tiến vào đến ôn đạo nhân trong miệng Bị cái này ăn người ác ma nuốt vào trong bụng Phù phù Ôn đạo nhân ngã xuống đất Cửa cát mở hai mắt ra Tâm nhãn cổ để cho Cửu Cát tại đưa tay không thấy được năm ngón trong phòng, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Ôn đạo nhân ngã xuống đất bộ dáng. Chỉ nghe Cửu Cát lấy lo lắng giọng điệu dò hỏi, "Đạo trưởng, ngươi thế nào? Đạo trưởng, ngươi không phải là choáng rồi, hay là chết?" Hỏi thăm vài tiếng sau đó, Ôn đạo nhân đều không có phản ứng. Ôn đạo nhân có lẽ đã chết, cũng có thể là choáng. Bất kể nói thế nào. Chết hẳn ôn đạo nhân. Mới là tốt đạo nhân. Cửu cát hai tay nắm chặt trong tay băng lãnh khảm đau. Mặt không biểu tình giơ lên cao cao. Không muốn giết người chỉ là vọng ngữ. Cửu cát tại nội tâm vô cùng khát vọng một đao xử lý cái này ác ma ăn thịt người. Bành. Hung hăng một đao. Chuẩn xác chém vào ôn đạo nhân trên cổ. Bất quá lại cắm ở cổ của hắn bên trong cầu cắt một cước đạp lên ôn đạo nhân đầu. Đem băng lãnh khảm đa từ ôn đạo nhân trên cổ rút ra. Máu tươi cuồng tiêu. Nhưng dù gì là cuồng tiêu máu tươi lại nhanh chóng ngừng lại. Ôn đạo nhân nơi cổ vết thương lại có nhỏ bé mầm thịt bắt đầu điên cuồng sinh trường. Huyết nhục sinh trường. Đây cũng là huyết ti cổ thần thông. Có cái này sâu độc tại thể nội. Ôn đạo nhân căn bản cũng không sợ bất luận cái gì đao kiếm tổn thương. Mỗi một cái cổ trùng đều có nó đặc thù bản lĩnh. Tựa như chính mình tâm nhãn cổ đồng giảng. Cửu cát lại một lần nữa dơ lên trong tay khảm đao. Phù phù. Ôn đạo nhân lăn mình một cách lăn đến trên đất. Hắn nằm trên mặt đất một nửa não đại khoác lên một bên. Hắn muốn đứng lên. Lại phát hiện chính mình toàn thân mềm nhũng bất lực. Súc sinh. Ngươi vậy mà đối ta đồng đao. Ôn đảo nhân hướng cửa cát phát ra uy hiếp gầm thét Hiện tại cửa cát đã đồng đao. Giết ôn đạo nhân có thể sống. Giết không được ôn đạo nhân hẳn phải chết. Khai cung không quay đầu lại tiến. Nơi nào sẽ bị dọa lùi. Cửa cát trên mặt tàn khốc lói lên. Không sợ hãi chút nào cất bước hướng về phía trước. Hung hăng một cước sấm tại ôn đạo nhân trên tay phải. Ôn đạo nhân tại trách mắng cửa cát thời điểm. liền liều mạng khống chế tay phải đi sờ eo ở giữa. Không quản hắn muốn sờ cái gì. Đạp lên là được rồi. Tiếp đó liền là chém. Bành, bành, bành. Cửa cát bạo phát ra kinh người tiềm lực. Sức eo. Lực cánh tay. Tay lực hoàn mỹ phối hợp đến cùng một chỗ. Từng đao từng đao tiếp một đao. Răng rắc một tiếng. Ôn đạo nhân cái cổ rốt cuộc bị hắn chặt đứt. Một khỏa đầu lâu rơi xuống đất. Cửu cát đối ôn đạo nhân cực kỳ sợ hãi. Cho dù đã chém đứt ôn đạo nhân não đại. Cửu cát như cũ một mặt điên cuồng hướng ôn đạo nhân không đầu thân thể. Một trận cuồng chém. Máu tươi đem cẩu cát cơ hồ nhuộm thành một cái huyết nhân. Thẳng đến triệt để kiệt lực. Loàng xoảng một tiếng. Đại khảm đao rơi xuống đất. Cửu cát dựa lưng vào góc tường. Từng ngụm từng ngụm thở hào hển. Lúc này cửu cát không chỉ có toàn thân vết máu. Hơn nữa mồ hôi nhễ nhại. Pha pha pha pha. Đánh chết ung um đạo nhân sau đó. Cửu cát ngồi tại góc tường cất tiếng cười to. Cười cười liền chảy ra nước mắt. Vừa cười vừa khóc. Cửu cát chỉ là một người bình thường. Chưa từng trải qua những này. Nếu mà không phải tại ôn đạo nhân sinh tử ác bách phía dưới, hắn há lại sẽ tàn nhẫn như vậy? Gào khóc chỉ chút lát sau đó, cầu cát đình chỉ tiếng khóc, trên mặt hắn tràn đầy tỉnh táo. Nơi này còn phải thu thập, không có khả năng đi thẳng một mạch. Cái này ôn đạo nhân tàn nhẫn như vậy, tất nhiên là vượt lên tại đại càn luật pháp bên ngoài yêu nhân. Mà chính mình mặc dù là bị hắn làm hại, Nhưng cuối cùng cũng là một tên cổ tu Nếu là mình cổ tu thân phận bảo lộ Hẳn phải chết không nghi ngờ Lúc trời sáng Chỗ này hộ nhà nông giấy lên lửa lớn rừng rực Cửu cát đem ôn đạo nhân thi thể Cùng trong cơ thể hắn cổ trùng còn có một cái kia luyện cổ chung lớn Cùng chun sắt lớn bên trong tất cả áp tâm cổ trùng Một mồi lửa cho một mồi lửa chỉ có dạng này mới có thể chặt đứt hết thảy manh mối, mà duy nhất lưu lại là một cái túi đựng đồ. Đây là một cái cửa cát trước mắt mở không ra cái túi. Ôm đạo nhân tại cái này cái túi nhỏ bên trong ẩn giấu rất nhiều thứ. Có chút thần kỳ. Cửa cát đổi lại một thân nhà nông y phục, đem túi chứ vật giấu ở y phục bên chốc, đem những vật khác tất cả đều quăng vào biển lửa. Cái gì cổ thuật? Thần thông Võ nghệ. Tu hành đại đạo. Cũng không bằng chính mình tự ái phụ thân. Còn có chính mình tại Liễu Dương Trấn Nhà. Mình bây giờ đã khôi phục thị lực. Đây đã là lớn nhất hạnh phúc. Cần phải che giấu tung tích. Bình tĩnh lại. Tại chính mình mất đi thị lực ba năm này. Phụ thân còn vì chính mình thu xếp một phòng thê tử. Phiên này trở về có thể cho bọn hắn một kinh hỷ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh Độc cổ ma tiên không 01 Trương năm liễu dương chấn Liễu dương chấn đến rồi Thô kệ âm thanh nam nhân bên tai bên cạnh vang lên Đem cửa cát từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh Cửa cát không có mở to mắt Ánh mắt hắn quá xòa người chỉ có thể nhắm hai mắt, đa tả lý đại ca, Cầu cát đứng lên, hướng dư hư không ôm quyền, mỉm cười cảm kích, ngươi muốn đi ở đâu, ta đưa ngươi đi qua, vậy thô kịch họ lý hán tử một mặt hào sảng nói ra, tiểu vinh nhay, trương phủ, Cầu cát hồi náp, nha, là cùng phan phủ sát bên nhà kia trương phủ sao, thô kịch hán tử dò hỏi, liền là nhà kia, Ha ha! ta chính là muốn cho phan phủ đưa quỷ lửa. đúng lúc tiện đường, hán tử kia một mặt mỉm cười nói. vậy đa tạ đại ca, Cửu cát lần thứ hai cảm kích nói ra. tiểu vinh nhay, trương phủ, lái xe hán tử đem cẩu cát từ trên xe ngựa diều rắc xuống tới. cửa cát ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình, quét mắt liếc mắt sau đó liền rất nhanh cúi đầu, không sai. Cái này thật là nhà mình. Cửu cát giết chết ôn đảo nhân sau đó. Đi bộ đi mấy cái thôn xóm. Tiếp đó liền bắt đầu hỏi đường. Trên đời này Trung Quy vẫn là người hảo tâm nhiều. Tại hỏi đường thời điểm. Vị này họ Lý Đại ca chủ động đưa ra đem cửu cát đuổi về Liễu Dương Trấn. Cửu cát tự nhiên là vạn phần cảm tạ. Đa tạ Lý Đại ca. Cửu cát lần thứ hai cảm kích nói. Có cái gì tạ? Tiện đường mà thôi. Ta đi phan phủ. Hán tử kia cưới ngựa xe đi hướng bên cạnh. Đi thong thả. Cửu cát lần thứ hai phất phất tay. Lấy đó cảm tạ. Thiếu ra. Ngày rốt cuộc trở về rồi. Một tên gã sai vặt một mặt kinh hỷ ra đón. Mang trên mặt không thể tin sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu đồng. Là ngươi sao? Nhắm hai mắt cửu cát đồng dạng kinh hỷ. Chính là ta Mặc vải xanh áo gai tiểu đồng ôm lấy cửa cát đồng dạng một điểm kích động nói ra Thiếu gia Ngày có thể coi là trở về Lão gia cứ tưởng ngươi đã chết rồi Thanh y tiểu đồng cúi đầu xuống vậy mà khóc lên Nhanh Mau dẫn ta đi gặp phủ thân Thiếu gia Ta diều ngươi Tôn tiểu đồng diều cửa cát liền đi hướng trương phủ bên trong viện Cha cha Người còn chưa tới nội viện cầu cát thanh âm liền truyền ra. Một cái đầu đầy tóc trắng lão giả từ trong nội viện đi ra thấy được nhắm mắt lại cửu cát. Lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Con ta cửu cát. Ngươi rốt cuộc trở về rồi. Ngươi cách này vài ngày chạy đi đâu. Cửu cát phụ thân liền vội vàng nghênh đón. Đem chính mình nhi tử ôm lấy. Dùng một cái khô quát đại thủ. Tại cửu cát trên đầu sờ liền sờ. Phụ thân. Ta được một cây đạo sĩ dởm lừa. Hắn nói có thể chữa khỏi con mắt ta. Lại không nghĩ rằng lừa sạch ta bạc đem ta nhét vào núi sâu rừng rà. Còn tốt được thôn dân cứu giúp. Có một vị hảo tâm lý đại ca đem ta đưa trở về. Cửu cát nửa thật nửa giả nói ra. Con ta yên tâm. vi phụ liền là bán trong nhà điền sản ruộng đất. Cũng nhất định phải đem ngươi bệnh mắt chữa khỏi. Trương Hiếu kính thần tình kích động nói ra. Tuyệt đối không thể. Trong nhà chúng ta điền sản ruộng đất. Đây chính là sinh mạng. Hải Nhi coi như con mắt mù. Có nông thôn hơn 900 mẫu ruộng tốt. Một dạng có thể một đời áo cơm không lo. Huống chi những này điền sản ruộng đất còn phải đời đời kiếp kiếp truyền xuống. Tương lai tôn tử của ngài còn phải dùng đâu. Cửu cát liền vội vàng lắc đầu nói ra. Phá phá pha pha nói chuyện đến cháu trai trương hiếu kính liền nở nụ cười tiểu đồng đi đem ngọc nhi gọi tới để cho nàng nhìn xem chính mình trưởng phu sau đó lại đi thông chi phòng bếp ngô đại nương buổi tối làm một trận tốt muốn làm một cách gà quay trưng một cách móng heo cho con ta thật tốt bày tiệc mời khách trương hiếu kính thuận miệng phân phó nói tốt lão gia Tôn tiểu đồng vội vàng lính mệnh mà đi. Lục đào. Lão gia, Ta tại. Một tên vóc sáng khôi ngô thanh niên ôm um quyền đáp lại nói. Ngươi bây giờ lập tức đi một chuyến phủ nha. liền nói thiếu gia cửu cát đã tìm được. Bọn họ có thể hủy bỏ bản án. Mặc dù thiếu gia chính mình hồi phủ. Nhưng ngươi cũng nhất định phải cảm tạ nhít bộ đầu. Biết không? Trương hiếu kính một mặt chỉnh trọng bàn giao nói, tốt, lão ra. Lục đào ôm quyền cấp tốc rời đi. À cha, ta có lời muốn đơn độc nói cho ngươi. Gặp bốn bề vắng lặng cửa cát hạ giọng đối phụ thân nói ra. Chuyện gì? Trương hiếu kính kỳ quái hỏi. Cửa cát nhìn về phía cha mình. Hơi mở ra mắt phải. Nhanh nhắm mắt lại. Trương hiếu kính đồng dạng nhẹ giọng nói tướng công trở về rồi sao tiểu viện bên ngoài truyền đến hàn ngọc nhi thanh âm hàn ngọc nhi là cửa cát tại mắc bệnh mắt sau đó trương hiếu kính đặc biệt cho cửa cát thu xếp một phòng người vợ cửa cát còn chưa bao giờ từng thấy hàn ngọc nhi dung mạo ngọc nhi ngươi ngay tại trong đình viện chờ một chút trương hiếu kính một mặt nghiêm túc nói ra nha tốt hàn ngọc nhi mang theo nha hoàn tiểu thúy. Đứng tại đình viện bên trong, đưa mắt nhìn lão ra đem nông phu cách ăn mặc cửa cát dẫn tới lầu cát. Tiến vào lầu cát sau đó, trương hiếu kính thông qua lầu cát cửa sổ xác nhận Hàn Ngọc Nhi cùng nha hoàn tiểu thúy đều dưới lầu thế là quay đầu đối cửa cát lấy ngưng trọng giọng điệu nói ra. Cổ trùng, cửa cát nhẹ gật đầu hoàn toàn mở mắt lộ ra nằm ở mắt phải vành mắt bên trong ginh khủng cổ trùng. Đối với phụ thân cổ cát lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Vì thế cởi trần chính mình bí mật Cái kia đạo nhân vì thật không có gặp ta Hắn thật có thể chữa khỏi con mắt ta Ta bây giờ có thể thấy được Đạo sĩ kia hiện tại nơi nào Đã đi Vĩnh viễn sẽ không trở lại Đối với loại này dâu riêng vấn đề Cửu cát vô ý thức liền nói hoang Vĩnh viễn sẽ không trở về Trương Hiếu kính phẩm vị một cái câu nói này ý tứ. Thần sắc Khẩn Trương lập tức biến mất không ít. Đại Càn Vương triều đối với cổ tu thái độ liền là một chữ giết. Ngươi vĩnh viễn không thể để cho người biết, ngươi có cái này cổ trùng, nếu không chết tuyệt đối không chỉ một mình ngươi. Trương Hiếu kính một mặt ngưng trọng nói ra. Hải Nhi biết rõ, phụ thân từng tại Lưu Hương thành làm văn sư quả nhiên là kiến thức rộng rãi liên quan tới cổ trùng sự tình vi phụ không phải thông qua quan trường biết rõ trương hiếu kính thở dài một hơi nói ra vậy phụ thân là từ chỗ nào biết rõ từ trên sách biết rõ vi phụ ta thích thu thập sách cũ lúc tuổi còn trẻ nhận được một bản cấm thư cũng không có đem nộp lên vì cái gì không sao. trong sách nội dung quá mức kinh hãi Nếu như là nộp lên. Chỉ sợ lão phu cũng đầu người khó giữ được. Trương Hiếu kính hai mắt nhắm lại nói ra. Kia là một bản sách gì? Cửu châu anh hùng truyện Ngạch quyển sách này không phải tay người một bản. Hải Nhi tư thuộc vỡ lòng thời điểm chính là giáo cuốn sách này. cửu cắt một mặt kinh ngạc. Cửu châu anh hùng truyện chỉ là quyển sách kia thư phong mà thôi. Nội dung lại không đồng dạng. Ở trong đó nội dung không phải phàm nhân có thể xem Không phải là võ tiên tu hành bí tịch Cầu cát hơi có vẻ kích động Dựa theo ôn đạo nhân thuyết pháp Phàm nhân chỉ cần đã lấy được cổ trùng Chẳng khác nào đã lấy được yêu mạch Yêu mạch cung cấp với linh mạch Hoàn toàn có thể mở ra phiền con đường tu luyện Cầu cát tại 12 tuổi lúc Cũng đã kiểm chắc qua tư chất Hắn không có linh mạch vì thế không cách nào tiến vào võ viện tu hành. Tại trong phàm nhân trời sinh có linh mạch người trăm không còn một. Cho dù là võ tiên gia tộc cũng không phải mỗi cái tộc nhân đều có được linh mạch. Không cách nào mở ra con đường tu hành người. Chỉ có xử lý một ít vì gia tộc làm việc vặt sự tình. Sống quãng đời còn lại một đời. Hai đồng thủ nhỏ học tập sách vở cửa châu anh hùng chuyện giảng thuật liền là đại càn vương triều cách này đến cái khác cường đại võ tiên phát triển cố sự. Đại càn vương triều hài tử nếu không có linh mạch. Quyển sách kia vèn vèn chỉ là tiểu thuyết cố sự. Nếu mà có được linh mạch. Quyển sách kia bên trên hết thầy trở nên có thể đụng tay đến. Tại 12 tuổi lúc. Cửa cát biết được chính mình không có linh mạch. Kỳ thật cũng không có nhiều thất lạc. Bởi vì tại toàn bộ liễu dương trấn cũng không có một cách nào hài tử có được linh mạch. Tất cả mọi người là phàm nhân. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì trinh lịch. Bây giờ cửa cát hầu như đại nạn không chết. Tất có hậu phúc. Trong mắt có sâu độc cung cấp với trên người có yêu mạch. Hắn hoàn toàn có thể tu luyện võ đạo. Trở thành một tên người người kính trọng võ sư. Cấm kỷ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vẫn đỉnh độc cổ ma tiên không một trương không sáu hàn ngọc nhi cùng tiểu thúy phụ thân thế mà tại thị trường đồ cũ bên trên thế mà mua đến võ tiên tu hành bí tịch đây đối với bỏ lỡ tiến vào võ viện cửu cát mà nói không thể nghi ngờ là cái cực to tin tức tốt không cái kia luận võ tiên tu đi bí tịch càng kinh khủng Phụ thân câu nói tiếp theo trực tiếp đánh gáy cổ cát mộng đẹp. Đó là cái gì? Là chân thật lịch sử. Trương Hiếu kính một mặt ngưng trọng nói ra. Ngày thế nào xác định một quyển sách bên trên ghi lại lịch sử liền là thật? Có được tâm nhãn cổ cổ cát liền xem như đối mặt cha ruột cũng sẽ không hoàn toàn nói thật ra. Lấy mình đẩy người. Cổ cát tự nhiên không phải một cái dễ tin tại người khác người. Hướng chi là một bản sách cũ, bởi vì giày nặng, chân thực lịch sử tất nhiên là giày nặng lại trải qua được cân nhắc. đây là tư giả lịch sử, tuyệt đối không cách nào có được. đại càn vương triều công bố Cửu châu anh hùng truyện kỳ thật cũng là chân thực lịch sử. chỉ có điều trong đó rất nhiều nội dung mập mờ suy đoán, thậm chí tận lực bẻ cong dẫn đạo, tự nhiên là khó mà cân nhắc được. nói đến đây. Tại Lưu Hương Thành làm mấy chục năm văn tri trương viên ngoại nghiếm nhiên thành một phái lịch sử học giả. Con ta cầu cát. Ngươi bây giờ đi tắm trước. Ăn xong rồi cơm tối vi phụ lại đến kể cho ngươi nói đoạn lịch sử này. Đoạn lịch sử này trong đó liền ghi lại cổ sư tồn tại. Cổ trùng nguy hại. Còn có đại càn vương triều cam thù cổ tu nguyên nhân. Trương Hiếu Kính một mặt chỉnh trọng bàn giao nói. Tốt. Cửu cát gật đầu đáp ứng. Cổ trùng sự tình ngươi không thể nói cho Ngọc Nhi. Trương Hiếu kính hai mắt nhíu lại nói ra. Vì cái gì? Con ta cửu cát. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ nữ nhân thủ không được bí mật. Ngươi chỉ cần đem cái này bí mật nói cho nữ nhân. Chẳng khác nào công khai bí mật. Mà Đại Càn Vương Triều đối với là cổ tu. Đó chính là đuổi tận giết tuyệt. Nếu mà thân phận của ngươi bảo lộ bao quát vi phủ ở bên trong cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Trương hiếu kính một mặt ngưng trọng nói ra. Hải nhi minh bạch. cửu cát một mặt chỉnh trọng đáp ứng xuống. Trương cầu cát nhắm mắt lại. Trương hiếu kính diều chính mình hài tử. Từng bước một đi xuống lầu cát Phu quân. Một cái làn da trắng nõn. Gương mặt như ngọc nữ tử một mặt lo lắng đi tiến lên. Ngọc nhi. Mang ngươi phu quân đi tắm thay quần áo khác. Trương Hiếu kính bàn giao nói, "Vâng, lão ra Hàn Ngọc Nhi mười phần nhu thuận diều cửu cát đi hướng một chỗ khác tiểu viện. Hàn Ngọc Nhi diều cửu cát tại tiểu viện trên băng ghế đá ngồi xuống. Tiếp đó phân phó nha hoàn nói, "Tiểu Thúy đi múc nước." "Vâng, tiểu thư." "Phu quân, mấy ngày nay ngươi đi nơi nào? Thế nào tinh thần xa sút thành cái dạng này?" Hàn Ngọc Nhi lo lắng hỏi, ai? Một lời khó nói hết. Vi phu bị một đạo nhân lừa. Cửu cát lắc đầu không nguyện nhiều lời. Sau một lát, tiểu thư, nước đã đánh được rồi. Tiểu thúy lau lau trên đầu mồ hôi nói ra. Phu quân, ta tới hầu hạ ngươi tắm rửa đi. Nghe vậy cửu cát gật gật đầu tiếp đó đưa tay ra. Chờ lấy Hàn Ngọc Nhi tới viện chính mình nhưng mà hàn ngọc nhi xác thực cho mình nha hoàn liếc mắt ra hiểu tiểu thúy vội vàng ngầm hiểu vội vàng đệm lên mũi chân đi tới hàn ngọc nhi trước thân dùng tay mình đỡ dậy ngồi tại trên ví cửa cát cửa cát một cái cầm tiểu thúy tay lấy nghi hoặc giọng điệu hỏi nương tử. trên tay ngươi nhiều như vậy vết chai làm việc nhất định rất vất vả đi đa tả phu quân quan tâm Ngọc Nhi vậy liền hầu hạ ngươi tắm rửa. Hàn Ngọc Nhi ở một bên nói ra. Nhà hoàn tiểu thúy giữ im lặng diều cầu cát tiến vào gian phòng. Trong phòng có một cái bồn tắm. Bồn tắm phía dưới có than lửa. Thiêu đốt than lửa đem bồn tắm nước thiêu đến ấm áp. Nhà hoàn tiểu thúy thuần thục giải khai cờ cát y phục. Nhắm mắt lại cầu cát cũng hết sức phối hợp. Hàn Ngọc Nhi trên mặt chán ghét nhìn thoáng qua chính mình cái này mắt mù phu quân. Thả nhẹ bước chân chậm rãi rời khỏi phòng. Tại trước mặt phụ thân đối với mình ôn nhu hiền lành. Tại phụ thân phía sau đối với mình một mặt chán ghét. Tốt một cái hiền nội trợ, Ngọc Nhi giúp ta rửa sạch sẽ. Cửu cát phân phó nói. Ô, V, G, -W, w, M. Phu quân yên tâm nha hoàn tiểu thúy mô phỏng theo nổi lên hàn ngọc nhi thanh âm đối chương cửa cát nói ra. Thanh âm này giống như đúc. Quả nhiên là khó có thể phân biệt. Cửa cát cũng không ngừng phá mà là yên tĩnh nằm tại trong bồn tắm để cho nha hoàn tiểu thúy vì chính mình tẩy đi một thân cát bụi. Tắm song song sau đó. nha hoàn tiểu thúy liền hầu hạ cửa cát mặt vào quần áo. Tiếp đó tiểu thúy vô ý thức liền chuẩn bị đem cái kia nông phu y phục ôm ra đi ném đi. Chờ một chút. Phu. Phu quân chuyện gì? Tiểu thúy dò hỏi. ngươi đi ra ngoài trước một lượt. Cửu cát lấy không thể nghi ngờ giọng điệu phân phó nói. Ô. V. Quờ. Quờ. -qu M. nha hoàn tiểu thúy lúc này đáp ứng xuống. Tiếp đó cất bước rời khỏi phòng đóng cửa lại. Tiểu thúy rời đi về sau. Cửu cát xoay người từ cái kia một đống nông phu y phục bên trong đem túi chứ vật móc ra. Nhét vào chính mình y phục bên trong. Tiểu thúy. Cửu cát cao giọng la lên. két một tiếng. Tiểu thúy đẩy cửa phòng ra. Thiếu ra chuyện gì. nha hoàn tiểu thúy liền làm trở về chính mình thân phận. Đem ta y phục cầm tới trong phòng bếp để cho ngô đại nương đốt đi. Cửu cát phân phó nói. Tốt nha hoàn tiểu thúy ôm lấy trên đất quần áo bẩn liền đi hướng phòng bếp rộng mở bên ngoài cửa chính hàn ngọc nhi căn bản không có tại đình viện không biết trốn đến nơi nào cửu cát nhắm mắt lại ngồi tại trên ghế nhìn bốn phía càng xem sắc mặt càng là âm trầm buổi chiều người cả nhà cùng một chỗ tụ tại trong đại viện ăn cơm trương hiếu kính nhiều năm tại tỉnh thành làm văn sư Tuổi già có con. thây tử khó sinh mà chết cũng không tục huyền. Chỉ có Trương Cửu Cát Giảng này một đứa con trai. Dựa vào làm văn sư để giành được bạc. Trương Hiếu Kính tại Liễu Dương Chấn Phủ Cận Nông Thôn mua hơn 700 mẫu ruộng tốt. Chỉ cần cách mỗi nửa năm thu tô một lần. Liền có không ít thu nhập. Cho dù trong nhà ruộng tốt rất nhiều. Trương Hiếu Kính cũng trải qua có chút tiết kiệm. Trong nhà người hầu cũng chỉ có bốn người Gia phó tôn tiểu đồng Võ phu lục đào Đầu bếp nữ ngô đại nương nha hoàn tiểu thúy Trong nhà nhân khẩu thư thớt Trương hiếu kính cũng không nói cái gì chủ tớ tôn ti liền để cho bốn vị gia phó cùng một chấu ngồi lên bàn dùng bữa Phu quân ăn đùi gà Hàn Ngọc Nhi một mặt mỉm cười kẹp một cái đùi gà đến cổ cát trong chén cầu cát thì một mặt mỉm cười hồi đáp. Đa tạ nương tử tự thân vì ta cắm rửa Phu quân nói chỗ nào lời nói. Hầu hạ phu quân chính là thiếp thân nên làm. Hàn Ngọc Nhi che miệng cười nói. Tốt nương tử hình tượng hoàn toàn hiện ra tại người tiền. Trương Hiếu Kính hài lòng cười cười. Tiếp đó lấy trách cứ dọn điệu nói ra. Con ta cầu cát. Ngươi cũng phải gấp rút để cho lão gia ta sớm chút ôm cháu trai, phụ thân yên tâm. Hải Nhi nhất định gấp rút. A, Hàn Ngọc Nhi che miệng nhỏ lộ ra khó xử mỉm cười. rất nhanh người một nhà liền hòa hòa khí khí, mỹ mỹ tràn đầy dùng xong món ăn. Con ta cầu cát, theo Vi phụ đi thư phòng. chúng ta hai cha con nói chuyện tâm tình. Trương Hiếu kính mỉm cười nói, cẩu cát trong lòng run lên biết rõ đây là phụ thân muốn nói cho hắn biết liên quan tới cổ tu lịch sử, thế là một mặt chỉnh trọng đáp ứng, Hàn Ngọc Nhi tự thân diều cửu cát đi hướng lão gia thư phòng, các ngươi đều ra ngoài, vâng, lão gia, Lục Đào, lão gia chuyện gì, võ phu Lục Đào dò hỏi, trương hiếu kính làm thủ thí, Lục Đào liền tranh thủ lỗ tai tới gần trương hiếu kính, ngươi đến trong viện trông coi. Bất kỳ người nào không được đến gần thư phòng. Trương Hiếu kính hạ giọng bàn giao nói. Lục đảo một mặt chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Cái cuối cùng rời khỏi thư phòng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Độc cổ ma tiên không một. Trương không bày vì thứ nhất cổ tiên. Trương Hiếu kính phía sau trên giá sách có rất nhiều sách vở. Trong đó một nửa là Đại Càn Vương triều luật pháp. Mà đổi thành một nửa thì là chỉnh chỉnh tê tê cửa châu anh hùng truyện. Trương Hiếu kính tại tỉnh thành làm mấy chục năm văn tri. Hắn chỗ làm việc liền là giúp tri phủ đại nhân tìm kiếm phán án căn cứ. Vì thế hắn yêu cầu tinh thông Đại Càn Vương triều luật pháp. Đại Càn Vương triều lấy võ vi tôn. Chi phủ bổ nhiệm không cần khoa cử Cho dù rốt đặc cán mai cũng có thể đảm nhiệm chi phủ đại nhân Rốt đặc cán mai chi phủ đại nhân căn bản là không có cách xử lý văn thư Thậm chí căn bản không biết luật pháp là vật gì Vậy liền yêu cầu chiêu mộ văn chi Không chỉ có thể trưng cầu ý kiến luật pháp Cũng có thể sáng tạo phán thư Chỉ gặp Trương Hiếu Kính dùng tay vỗ qua sau lưng một dãy lớn cửa châu anh hùng chuyện lấy trào phúng giọng điệu nói ra. Chi phủ đại nhân đều là từ thành chủ trực tiếp bổ nhiệm. Mà thành chủ đều là từ hào môn đại tộc bổ nhiệm. Đại Càn Vương Triều Hoàng Thất liền là lớn nhất hào môn đại tộc. Bọn họ quản hạt địa vực rộng lớn nhất, trù phú nhất, nhân khẩu cũng đông đúc nhất toàn bộ đại càn vương triều đều là từ mấy trăm cái hào môn đại tộc cộng đồng cầm giữ những này hào môn đại tộc tổ tiên cái kia đều là ghi lại tại cách này một bộ cửa châu anh hùng chuyện bên trên một bộ cửa châu anh hùng chuyện ghi lại bao nhiêu chảm yêu trừ ma anh hùng như thế cách này đại càn vương triều liền có bao nhiêu hào môn đại tộc nếu mà nhà nào hào môn đại tộc suy sụp thậm chí diệt môn Như thế bản mới cửu Châu anh hùng truyện liền sẽ đem vị anh hùng kia cố sự xóa đi. Nếu mà nhà nào ra rồi một vị trấn nhích thiên hạ võ tiên, như thế tại mới nhất bản cửu Châu anh hùng truyện sẽ xuất hiện vị này võ tiên anh hùng sự tích. Cách mỗi 10 năm, đại càn vương triều liền sẽ tổ chức quan viên một lần nữa chỉnh sửa cửu Châu anh hùng truyện, mỗi một lần chỉnh sửa đều có một hai vị anh hùng cố sự bị xóa đi lại có một hai vị anh hùng sự tích bị ghi lại tại trong quyển sách này. Cửu Châu anh hùng truyện bên trên vị nào anh hùng cố sự càng đến gần phía trước, như thế gia tộc nào thế lực lại càng lớn. Chỉ gặp trương hiếu kính từ giá sách nhất phía dưới, rút ra một bản Cửu Châu anh hùng truyện. Bản này Cửu Châu anh hùng truyện kiểu dáng cổ xưa nhất, nên liền là quyển kia không bị tiêu hủy cấm thư. Trương hiếu kính thổi một ngụm trên sách bùi mặm mở miệng dò hỏi. Con ta cửa cát. ngươi chỗ đọc qua cửu châu anh hùng chuyện chỉ nói đại càn triều đại trước kia Cửu châu hỗn loạn không chịu nổi. yêu thú hoành hành. vậy ngươi có biết đại càn vương triều trước đó cái gì triều đại. Trương cửa cát lắc đầu. là đại chu triều. Trương hiếu kính nói ra. đại chu triều đồng giảng cũng là một cách nhất thống Cửu châu đại vương triều. Tại Đại Chu Triều trước đó. Kỳ thật nên còn có càng nhiều hơn Đại Thống nhất Triều Đại. Bất quá bọn hắn từ đầu đến cuối đều nhảy không ra một cái vòng lẩn quẩn. Dân yếu thì yêu thú hoành hành. Dân mạnh thì thiên hạ đại loạn. Khi dân gian võ đảo suy yếu. Núi xanh yêu tục liền sẽ hoành hành tại cửa châu. Giết hại bách tính. Dân chúng lầm than. Khi dân gian võ đảo thịnh hành nhân tộc võ tiên xuất hiện lớp lớp, mặc dù sẽ đem núi xanh yêu tục, đánh lui đến trong núi sâu, thế nhưng sau đó chính là cường giả cùng nổi lên, thiên hạ phân tranh, đồng dạng dân chúng lầm than, đại chu triều vừa bắt đầu quốc sách là cường dân, trương hiếu kính một mặt chỉnh trọng lật ra tờ thứ nhất, cuốn sách này tờ thứ nhất bên trên viết, đại chu triều lấy cường dân làm quốc sách, Tại dân gian thiết lập võ viện, đại chu triều sẽ ở dân gian tuyển chọn có được linh mạch hài tử từ nhỏ bồi dưỡng. Quán thâu trung thành quan niệm. Đại chu triều có một cái cường đại diệt yêu quân. Chi này quân đoàn quanh năm chú đóng ở núi xanh. trấn nhít núi xanh yêu tục. Bây giờ đại càn triều đại võ viện chế độ chính là kế tục đến tận đây. Đại chu triều so với đại càn triều đại còn có càng lớn ưu thế đó chính là toàn bộ thiên hạ đều bị hoàng tộc một mực cầm giữ. căn bản không có mấy trăm cái đại tộc môn phiệt. toàn bộ đại chu triều tất cả võ tiên đều hiểu chung với hoàng thất. mà bất luận cái gì thời kỳ cường đại nhất võ tiên đều là đại chu triều hoàng đế. trí cường giả nắm giữ quyền lực trí cao. vô luận bất luận cái gì thời kỳ. ở đâu đều là như thế. trương hiếu kính cảm thán nói. Đại Chu triều hoàng thất thu nạp thiên hạ võ đạo bí điển. Hoàng tộc tu luyện đều là tốt nhất công pháp, mà những người khác vô luận thiên phú cho dù tốt, tư chất mạnh hơn, cũng chỉ có thể thu hoạch được thứ nhất bộ công pháp. Đại Chu hoàng thất đem võ đạo công pháp chia làm thiên địa huyền hoàng, chỉ có hoàng đế cùng thái tử có thể tu luyện thiên cực công pháp. Hoàng thân quốc thích nhiều nhất chỉ có thể tu luyện địa cấp công pháp. Lập xuống công lao tướng quân nhiều nhất có thể tu luyện huyền cấp công Pháp. Mà phổ thông diệt yêu chiến sĩ chỉ có thể tu luyện hoàng cấp công Pháp. Cái kia Đại Chu Vương Triều lại là thế nào bị diệt? Cửu Cát phát ra một tiếng cảm thán. Bởi vì cổ loạn. Tại cổ tu có quan hệ. Không sai. Tại Đại Chu Vương Triều cường thịnh nhất thời kỳ. Chu Võ Đế lấy một tên ái phi tên là Tiểu Câu. Tiểu Câu Phi sinh hạ một nam hài nhưng lại hết lần này đến lần khác không có linh mạch không có linh mạch liền mang ý nghĩa đứa bé kia căn bản không có khả năng kế thừa hoàng vị tiểu câu phi vì mình địa vị tại chính mình thân sinh cốt nhục trên thân cắm vào cổ trùng khiến cho đã có được yêu mạch trương hiếu kính lật đến trong đó một tờ nói ra đại chu võ đế xuất quân bắc phạt núi xanh đắc thắng trở về thấy được tiểu câu phi sinh hạ lân nhi Tại chỗ kiểm nghiệm phát hiện đúng là thượng đẳng linh mạch. Vui mừng quá đỗi. Cổ thuật tại cửa châu bên trên sớm có lưu truyền. Cũng không phải là tiểu câu phi một mình sáng tạo bí thuật. Bất quá đây cũng là một môn thiên thuật. Phàm là tại thể nội cắm vào cổ trùng. Lấy yêu mạch thay thế linh mạch võ giả cuối cùng đều không thể tu luyện tới võ tiên cảnh giới. Vì thế cơ hồ không có người sẽ dùng trên người mình. Môn này thiên thuật cũng không có bị phát triển ra Vì cái gì không cách nào tu luyện tới võ tiên cảnh giới Cầu cát vội vàng truy vấn Trương Hiếu Kính lần thứ hai lật đến trong đó một tờ nói ra Cổ trùng nghiên cứu bản chất liền là yêu trùng Yêu trùng nó thọ nguyên ngắn ngủi Yêu cầu cùng người cộng sinh Mới có thể thu được như là nhân tục một dạng kéo dài thọ nguyên Người dựa sâu độc tu hành Sâu độc dựa người ăn uống. Nhân cổ cổng sinh. Vui buồn có nhau. Cái này bất quá chỉ là tạm thời. Một khi cổ trùng dựa vào túc chủ tu luyện đến tiên cổ cấp độ. Liền sẽ không lại yêu cầu túc chủ. Nó sẽ từ túc chủ thể nội phá thể mà ra. Sẽ không tiếp tục cùng người cổng sinh. Nghe đến đó. cẩu cát mặt mũi tràn đầy trắng bịch. Người dựa sâu độc tu hành. Sâu độc dựa người ăn uống Nhân cổ cộng sinh Vui buồn có nhau Câu nói này ôn đạo nhân thường thường treo ở bên miệng Điều này nói rõ liền liền ôn đạo nhân cũng không biết hắn tỉ mỉ nuôi nấm cổ trùng Sớm muộn có một ngày sẽ ăn rồi chính mình Con ta chớ hoàng sợ Ngươi chỉ cần không tu luyện tới cổ tiên cảnh liền sẽ không có chuyện gì huống chi cái này tai họa ngầm tiền nhân đã sớm giải quyết rồi Trương Hiếu Kính phủi tay bên trong sách vở nói ra Chỉ nghe Trương Hiếu Kính không chút hoang mang tiếp tục nói ra Tiểu câu phi sinh hạ bảo hoàng tử Tại tổng giác chi niên truyền thụ thiên cực công pháp thiên võ bí huyền. Bảo hoàng tử tại tuổi xây dựng sự nghiệp tu luyện đến võ tiên cảnh giới Bảo hoàng tử tu luyện thành võ tiên Hắn vốn có cổ trùng tự nhiên liền tấn cấp thành tiên cổ Bảo hoàng tử chính là thế gian đệ nhất vì có được tiên cổ mà không bị cổ trùng phản phệ tu giả. Hắn kỳ thật cũng không phải là võ tiên mà là tại cửu châu đại địa bên trên vị thứ nhất cổ tiên. Mà thành tựu tất cả những thứ này chính là tiểu câu phi cũng là đại chu mạnh nhất võ tiên hoàng hậu. Cái kia câu hoàng hậu đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cửu cát lộ ra hướng về chi sắc. Lão phu cùng mấy cách lão hữu trò chuyện giả sử nghe đâu danh xưng đại chu vương triều mạnh nhất võ hoàng đế liền là chết tại câu hoàng hậu trong tay. Trương hiếu kính hai mắt nhắm lại nói ra. Cái này sao có thể? Hoàng đế tu luyện là thiên cấp công pháp. Cái kia câu hoàng hậu nhiều nhất chỉ có thể tu luyện địa cấp công pháp. Cửu cát một mặt không tin nói ra. Công pháp chỉ là thứ nhì. Mấu chốt vẫn là phải xem người. Thiên cực công pháp cũng là người sáng tạo. Cái kia đại càn vương triều khai quốc hoàng đế phong thiên nhai từ một phàm nhân một đường xếp thành võ tiên. Một thân công pháp toàn bộ tự sáng tạo. Cái này lại giải thích thế nào? huống chi cái kia đại chu hoàng hậu không chỉ có thân mang võ công. Mà lại nói không chừng còn có tiên cổ kể bên người. Tự nhiên chiến lực kinh người. Cấm kỷ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vẫn đỉnh độc cổ ma tiên không một chương không tám thư phòng mật đàm bất quá cái kia đều chỉ là giã sử thực tế không thể nào khảo chứng trương hiếu kính tự dếu cười một tiếng nói ra nguyên lai phụ thân mỗi ngày ra ngoài uống trà liền là đi trò chuyện cái này cũng là không chỉ là cái này Cái này đại chu triều lịch sử chính là cấm kỵ Cũng là cái này liễu dương chấn vị trí vắng vẻ Ngược lại là có thể ở trong mật thất cùng mấy cái hào hữu trò chuyện chút Bất quá trò chuyện cũng không sâu Chỉ gặp trương hiếu kính tiếp tục lật qua lật lại sách trong tay nói ra Truy hoàng tử sau khi lên ngôi Si mê với nghiên cứu cổ thuật Tại hoàng cung nội viện thành lập luyện cổ ti Dưỡng sâu độc viên Truy Hoàng băng hà thời điểm Hoàng cung nội viện thái giám cung nữ cơ hồ người người đều tại thể nội cắm vào cổ trùng tu luyện cổ thuật nhưng mà chỉ có Đại Chu Hoàng tộc mới nắm giữ thuận lợi tấn cấp cổ tiên phương pháp những cái kia thái giám cung nữ căn bản không biết bọn họ tu luyện kỳ thực là hẳn phải chết chi thuật Truy Hoàng băng hà Khải Hoàng đăng cơ vẹn vẹn hai năm Đại thái giám phong cháo tại trong nữ thư phòng đột nhiên thân hình nổ tung một cây sáu cánh kim thiền từ thể nổi bay ra, đem vừa rồi đăng cơ khải hoàng đánh cho trọng thương. cổ sư nếu như là tu luyện tới cổ tiên, liền sẽ bị cổ trùng phản phệ, phá thể mà ra tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ hoàng cung. rất nhiều thái giám cung nữ vì thu hoạch được cổ tiên bí pháp vậy mà liên hợp lại, bức bách khải hoàng giao ra bí pháp. khải hoàng trọng thương tại người, vì cầu mạng sống vậy mà thỏa hiệp thu hoạch được bí pháp sau đó những cái kia thái giám cung nữ phủ nhận chính mình vậy mà mưu hại hoàng đế đây cũng là huyền đô cổ loạn khải hoàng bị hại sau đó tin tức trọn vẹn trì hoãn ba ngày mới truyền đi trong lúc này đại lượng thái giám cung nữ trốn đi bất quá bọn hắn nhưng không có biện pháp chạy ra huyền đô thành chỉ có thể núp ở huyền đô thành bên trong huyện đô thành cẩu môn đề đốc cẩu nguyệt trùng nhận được tin tức sau đó xuất quân bình loạn cẩu môn đề đốc cẩu nguyệt trùng xuất quân đánh vào hoàng cung tại huyện đô đổi bắt phạm thượng làm loạn thái giám cung nữ làm lăng trì khải hoàng vẫn lạc đại chu triều cẩu nguyệt vương tộc bắt đầu tranh đoạt vương vị trải qua hơn 10 năm tranh đoạt chết vô số người cẩu nguyệt tuyệt đăng cơ sử Xưng hưng hoàng Hưng Hoàng cho rằng huyền đô sở dĩ sẽ phát sinh cổ loạn nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở cường dân quốc sách. Để cho phàm nhân tu luyện cổ thuật. Có được tu hành năng lực tự nhiên là có càng nhiều giá tâm. Nó giá tâm bành chứng sau đó liền sẽ thí quân. Trương Hiếu Kính lật đến sách vở trong đó một tờ. Chỉ gặp hắn lên viết lấy. Hưng Hoàng đổi quốc sách là nhược dân. Dân gian cấm tiệt võ công cùng cổ thuật không tại đối bình dân mở võ viện. Chỉ có hoàng hoàng thân quốc thích tục mới có thể tiến vào võ viện tập võ. Đại chu vương triều thi hành nhược dân quốc sách sau đó. Xác thực yên ổn lên. Bất quá nhược dân sau đó. Bách tính thượng võ chi phong không tại Thương sơn yêu tục ngóc đầu trở lại. cẩu châu Bách tính chịu đủ yêu thú nỗi khổ. Bách tính biến thành yêu thú đồ ăn mà cái kia đại chu vương tộc vẫn như cũ trầm mê ở nghiên cứu cổ thuật, tiêu hao đại lượng tài nguyên, căn bản không biết thương cảm thiên hạ bách tính. bọn họ ngây thơ cho rằng nhược dân sau đó liền sẽ thiên hạ thái bình, đối mặt hung tàn yêu thú, bách tính bị ép bão đoàn cầu sinh, tổ chức dân đoàn đề phòng yêu thú, tự mình tu luyện võ công, một ít có được linh mạch bình dân ở chỗ yêu thú chiến đấu bên trong từ từ trở nên cường đại, kia là một thiên tài xuất hiện lớp lớp niên đại. những cái kia tại cùng yêu thu chém xét quá trình bên trong trưởng thành võ tiên mỗi một cách đều có cực kỳ chiến lược kinh người. xa xa không phải đại chu hoàng tộc có thể so sánh. đại chu triều hoàng tộc coi như tu luyện thiên cấp công pháp, cái kia cũng kém xa tiếp tắp tài sinh từ bên trong ma luyện mà gia bình dân võ tiên phong thiên nhai tấn cấp đến chân tiên cảnh sau đó. Liên xuất lính bình dân võ tiên đánh vào huyện đô. Huyện đô cẩu nguyệt hoàng tộc ngạc nhiên phát hiện. Cái này thiên hạ sớm đã thay đổi. Mặc dù nghiên cứu mấy trăm năm cổ thuật. Thế nhưng bọn họ cổ tiên cũng không nhiều. Chiến lực mạnh nhất cũng không phải phong thiên nhai đối thủ. Chỉ có thể hốt hoàng chạy trốn. Đến đây cẩu nguyệt gia tộc đã song thống trị cổ châu lịch sử. Dân yếu thì yêu thú hoành hành dân mạnh thì thiên hạ đại loạn đại chu vương triều cuối cùng cũng không có nhảy ra cách này vòng lẩn quẩn đại càn vương triều thay thế đại chu vương triều lần thứ hai thi hành cường dân quốc sách lúc này mới đánh lui thương sơn yêu tục cứu vớt cửa châu bách tính trương hiếu kính sau khi nói xong thật lâu không nói phảng phất là tại cảm thụ được lịch sử dày nặng cửu cát đồng dạng trầm mặt thật lâu phụ thân Những cái kia thái giám cung nữ cũng đã đem cổ sư tấn cấp cổ tiên bí mật lưu truyền ra ngoài. Vì cái gì huyền đô cổ tiên còn không nhiều? Cựu cát dò hỏi. Nhưng năm đó những cái kia thái giám cung nữ mặc dù đã lấy được tấn cấp cổ tiên bí pháp. Nhưng lại cũng không có thu hoạch được hoàng gia chân truyền. Cái kia đầy hoàng đế khẳng định là lưu lại thủ đoạn. Cái này dẫn đến những cái kia thái giám cung nữ tấn cấp cổ tiên tám phần mười đều sẽ bị thể nội cổ trùng phản phệ phá thể mà ra, mất đi tính mạng. cái kia bí pháp tấn cấp cổ tiên xác suất thành công cực thấp. hoàng thân quốc thích đương nhiên sẽ không bốc lên lớn như vậy phong hiểm. vì thế bọn họ cần dùng rất nhiều người sống thử sâu độc, luyện chế mới sâu độc yêu cầu người sống thử, hoàn thiện tấn cấp cổ tiên bí pháp cũng cần người sống thử. Đại Chu Vương Triều Cẩu Nguyệt gia tộc vì nghiên cứu cổ thuật không biết hại chết bao nhiêu phàm nhân. Đại Chu Vương Triều Bách Tính lúc kia là thật thảm, hoặc là bị yêu thú ăn, hoặc là bị cổ trùng ăn. Dưới có Thương Sơn yêu thú hoành hành, bên trên có Cẩu Nguyệt hoàng tộc tàn phá bừa bãi. Cửu Châu đại địa thập thất cửu không. Một mảnh lờ mờ. Cái kia đoạn thời kỳ chỉ có Bách Tính bão đoàn tự cứu. Như thế trải qua mấy trăm năm, Nhân tộc trong đó rốt cuộc hiện ra vô số cường giả. Trong đó lợi hại nhất tự nhiên là Đại Càn khai quốc hoàng đế Phong Thiên Nhai. Phong Thiên Nhai thần công đại thành dẫn đầu vô số nhân tộc cường giả đem Thương Sơn yêu tộc cùng Cẩu Nguyệt hoàng tộc đuổi ra khỏi Cửu Châu đại địa. Cách này sau đó sự tình chính là ghi lại tại Cửu Châu anh hùng truyện bên trên Cửu Châu lịch sử. Vì thế vô luận yêu thú cùng cổ trùng đều là đại càn vương triều tử địch. Tu luyện cổ thuật người hết thầy coi là cậu nguyệt hoàng tộc dư nhiệt đối đãi. Giết không tha. Cổ tu cho dù ma tu. Càng là tiền triều dư nhiệt. Ngươi nói nếu để cho đại càn vương triều biết rõ ngươi tu luyện cổ thuật. Thậm chí trong mắt còn nằm sấp một cái cổ trùng. Ngươi có thể hay không chết? Trương Hiếu Kính hỏi ngược lại. Cậu cắt một mặt ngạc nhiên nhẹ gật đầu. Không chỉ ngươi sẽ chết. Chúng ta cả nhà đều sẽ chết. Đại Càn Vương Triều gõ mó cầm canh người chuyên giết nút ở cửa châu cổ sư. Ngươi nhất định phải vạn vạn cẩn thận. Tuyệt đối không nên để người ta biết ngươi bí mật. Trương Hiếu Kính nhắc nhở lần nữa nói. Ta hiểu được. Cửa cát lần thứ hai gật đầu đáp lời. Quyển sách này liền thả chỗ này. Ngươi có sảnh liền tới nhìn xem. Trương Hiếu Kính đem ghi lại tiền triều lịch sử cấm thư thả lại đến giá sách phía dưới cùng nhất. cha Ngày lúc nào đi thu tô Cửu cát đột nhiên tiếng nói vừa chuyển nói ra Ngươi hỏi cái này làm cái gì Trương Hiếu Kính cảm thấy hơi có một tia kỳ quái Ta liền hỏi một chút Hiện tại xác thực đã đến thu tô thời gian Bất quá ngươi đoạn trước thời gian mất tích Vi phủ nào có cái kia tâm tình Bây giờ ngươi đã trở về Cái kia vi phủ ngày mai liền đi thu tô Trương Hiếu Kính một mặt vui mừng nói ra Con ta cầu cát. Ngươi bây giờ đã có thể tu hành võ nghệ. Ta đại càn vương triều lấy võ vi tôn. Ngươi đã có cái này tư chất vẫn là phải luyện võ. Bất quá lại không thể đi đại càn triều đại đình mở võ viện. Võ viện tất nhiên có thể tra ra ngươi là yêu mạch. Bất quá ngươi lại có thể đi võ quán. Tại Lưu Hương Thành có rất nhiều võ quán. Giống như Lâm Giang Thành cũng có một nhà. Bất quá võ quán thụ đồ chỉ truyền thủ ngoài ra công phu. Dạy dỗ tới chỉ là võ phu. Trương Hiếu kính những mày nói ra. Vì cái gì võ quán không truyền thủ công phu nổi ra. Tại ta đại càn triều đại đỉnh. phàm là có linh mạch người đều sẽ bị thu võ viện. Võ quán chỉ là huấn luyện võ phu địa phương. Những cái kia mở võ quán có lẽ có võ sư. Hiểu được công phu nổi ra. Bất quá ngươi thế nào cùng bọn hắn giải thích Ngươi đột nhiên có được linh mạch Ngươi lại như thế nào giải thích Ngươi có được linh mạch sau đó không đi võ viện tu hành võ đạo Xác thực như thế a Cấm kỷ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hào kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trưởng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vẫn đỉnh Độc cổ ma tiên không một Trương không chín hai chén rượu đục, Cửu cát bị tôn tiểu đồng đỡ đến gian phòng của mình. ngày hôm sau, trương hiếu kính mang theo võ phu lục đảo đi nông thôn thu tô. thu tô một dạng phải ngày thứ hai mới có thể trở về. trương phủ bên cạnh, phan phủ. phan gia là làm dược tài sinh ý. mấy năm này sinh ý làm càng là xuôi gió xuôi nước. phan phủ đại lão phan nguyên thọ tại ba năm trước đây tả thế. Lưu lại con trai độc nhất Phan Trường Vân kế thừa gia sản. Phan Trường Vân phong lưu thành tính. Thật là gỗ mục. Vợ hắn Hà Thục Hoa cùng Mạnh Ngọc Nương rất có tài hoa. Hợp lực chống lên Phan gia Để cho Phan gia dược liệu sinh ý phát triển không ngừng. Phan Trường Vân phía sau liền cưới hai phòng thiếp thất. Theo thứ tự là Lý Tội Tú cùng Phan Nguyệt Cầm. Trong đó Phan Nguyệt Cầm thậm chí là Phan Trường Vân chất nữ. Mỹ mạo xào trá Cổ linh tinh quái Dù vậy Xuân Phong đắc ý Phan Phủ lão ra Phan Trường Vân Như cú Phong lưu thành tính Không chút nào thu liếm Vào lúc ban đêm Phan Trường Vân đi tới Phan Phủ kho củi bên trong Phan Phủ kho củi tiếp giáp Trương Phủ tu kiến Mở ra kho củi hầm đất Phan Trường Vân thuần thuộc chui vào trong đó Trương Phủ hoa viên bên trong Phan Trường Vân thừa dịp bóng đêm rón xén mà chui ra hầm ngầm. Địa động này ở vào trương phủ hoa viên giả sơn bên trong. Ẩm nấp đến cực điểm. Tại giả sơn bên trong hơi quan sát chốc lát. Phan Trường Vân chui ra giả sơn. Hàn Ngọc Nhi liền canh giữ ở giả sơn bên ngoài. Phan Trường Vân xoa tay tiến lên. Ôm một cách Hàn Ngọc Nhi. Giở thủ đoạn. Hàn Ngọc Nhi thở ra một hơi mềm nhũng không xương ngã vào phan trường vân trong ngực, hạ giọng nói ra, cái kia mù loà không chết, bị người cho trả lại, ngạch, tên hốn đản nào làm chuyện tốt, chính là cho nhà các ngươi đưa củi, là cái kia họ lý. Phan trường vân những mày hỏi ngược lại, hẳn là đi, tốt, ngày mai liền để hắn xéo đi. ai ú, hàn ngọc nhi một tiếng duyên dáng gọi to, Lại bị Phan Trường Vân cho ôm ngang Ngươi cái ma rửa mau đưa ta buông xuống Ngươi sẽ không muốn ở chỗ này sao Hàn Ngọc Nhi mắng Nơi này rất tốt Đừng khoe khoang Không ngâm trong bồn tắm ngươi lại không được Hắc hắc Ngươi phu quân không phải trở về rồi sao Hắn bất quá là cái mù lòa. Những năm này hắn vẫn luôn ngủ ở nha hoàn phòng Ngươi sợ cái gì Hàn Ngọc Nhi lấy khinh thường giọng điệu nói ra. Hừ, một cách mù lòa còn để cho tiểu thúy cùng hắn. Phan Trường Vân nhớ tới tiểu thúy tư sắc. Hơi có chút không tình nguyện. Ta đã đem ngươi cho thuốc bột rót vào nước tắm bên trong. Hiện tại nước tắm đã nóng. Ngâm xong tắm sau đó. Ngươi liền có thể sinh long hoạt hổ chiến vô bất thắng. Chẳng lẽ Vân Ca hiện tại không sinh long hoạt hổ? Hừ ngươi vẫn là ngâm dược lại đến đi. Hàn ngọc nhi liếc mắt. Hai người thừa dịp bóng đêm đi tới tiểu viện. Trong tiểu viện, Hàn ngọc nhi sở tại hai tầng lầu nhỏ. trên lầu đốt ánh đèn. mà dưới lầu đã một mảnh đen kịp. trên lầu là Hàn ngọc nhi ở lại. dưới lầu là mù loa cờ cát cùng thị nữ tiểu thúy ở lại. dưới lầu ánh đèn đã tắt. nói gió cờ cát cùng tiểu thúy đã ngủ. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra Hàn Ngọc Nhi mang theo bên cạnh Phan Trường Vân Lão ra Dọc theo thang gỗ đi tới lầu hai Đẩy ra lầu hai cửa Hàn Ngọc Nhi ngạc nhiên giật mình Mù loa cửa cát vậy mà ngồi trong phòng Chờ lấy chính mình Lúc này cửa cát an vị tại trước bàn Hắn bàn bên trên thả một cái ấm trà cùng hai cái chén trà Tại cửa cát bên cạnh có một cái đã nấu ấm bồn tắm Cái này bồn tắm nước cũng không phải là nước sạch, mà là đã biến thành đục ngầu dược dịch. Cái này thuốc bột suốt từ Phan Phủ rất có thần hiệu. Nam tử ngâm long tinh hổ mãnh nữ tử ngâm khí huyết tràn đầy. Chính là Phan Phủ bí mật có được thần dược. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Thúy đi nơi nào? Hàn Ngọc Nhi bật thốt lên hỏi. Cửu cát chầm rãi ngẩng đầu. Lúc này hắn mặc dù nhắm mắt lại. Nhưng lại phản phất là đang thẩm vấn xem Hàn Ngọc Nhi cùng Phan Trường Vân. Nơi này là phòng ta. Vì cái gì không thể tới. Cửu cát hỏi ngược lại. Ngươi, Hàn Ngọc Nhi vừa định nói chuyện. Phan Trường Vân liền đưa nàng đẩy ra. Tiếp đó bước nặng nề bước chân. Đặt mông ngồi xuống cửu cát trước mặt. Đoạt lấy cửu cát chén trà. rót cho mình một bình trà. Tiếp đó uống một hơi cạn sạch. Ngươi là ai? cửu cát giả bộ như nghiêng tai lắng nghe. Hát! Ngươi nói ta là ai? Phan Trường Vân khóe miệng phù cười lạnh. Hắn chuẩn bị hôm nay muốn để cái này mù lọa nghe một chút nhà mình nương tử âm thanh rên gì. Sau đó lại giết chết cái này mù loà. Phan Trường Vân trăm phương ngàn kế đào cách động. Không chỉ có riêng chỉ là mưu đồ hàn ngọc nhi thân thể. Trước giết chết cái này mù loà. Tại lồng chết lão đầu kia. Sau đó lại đem hàn Ngọc Nhi cưới làm chính mình thứ năm phòng tiểu thiếp. Trương ra tại nông thôn cái kia hơn 700 mẫu ruộng tốt. liền quy chính mình danh nghĩa. Phải biết ruộng tốt chân quý. Thường thường là có tiền cũng mua không được. A, nơi này tại sao có thể có nam tử? Ngọc Nhi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cầu cát có vẻ hơi bối rối. Việc đã đến nước này. Hàn Ngọc Nhi đã biết rõ không ẩm giấu được. Tốt tại trương phủ lão ra trương hiếu kính mang theo võ phu lục đào đi tới nông thôn thu tô. Hôm nay làm ra lại lớn động tính cũng không có chuyện. Buổi tối giết chết cái này mù lòa. Hành động bí mật một điểm. Cũng là không có việc gì. Thế là Hàn Ngọc Nhi chập trần thân thể. Cất bước đi tới Phan Trường Vân bên cạnh. Trực tiếp ngồi ở trên người hắn. Phu quân tiếp thân cho ngài giới thiệu một chút, vị này là bên cạnh phan lão gia. hàn ngọc nhi nũng nịu nói ra. phát hạ a nấp a nức. phan trường vân cười cười vậy mà co quắp, toàn thân đánh lấy bệnh sốt rét, vèn vèn chỉ là mấy hơi thở. phan trường vân liền thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. vân ca, vân ca ngươi thế nào? Hàn Ngọc Nhi nằm dạp trên mặt đất phát ra không ngớt lời kinh hô. Nhưng Phan Trường Vân mắt miệng méo nghiêng căn bản là bất lực động đậy. Cửu cát một lần nữa lấy ra ấm trà không chút hoang mang cho chén trà rót một chén trà. Tiếp đó cất bước đi tới Hàn Ngọc Nhi bên cạnh. Hàn Ngọc Nhi đột nhiên giật mình. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cửu cát. Để cho Hàn Ngọc Nhi cảm thấy vô cùng hoảng sợ là cửu cát vậy mà mở mắt. Một con mắt yên lặng như nước. Con mắt còn lại nằm sấp một cái đáng sợ lam sắc côn trùng. ba Cửu cát cầm trong tay nước trà. Đổ ẩm xuống tới lên hàn ngọc nhi trên mặt. Mà hàn ngọc nhi lúc này bởi vì kinh ngạc một cách miệng nhỏ mở lớn. Hoàn toàn có thể nhét vào một cái trứng vịt. Vì thế một chén này nước trà hoàn toàn dội tiến vào hàn ngọc nhi trong miệng. Có độc Hàn ngọc nhi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng giãy dua lấy muốn chạy trốn, muốn kêu cứu, nhưng vừa vặn đi tới cửa ra vào. bịt một tiếng, hàn ngọc nhi bất lực ngã xuống. cửa cát nước mắt là mắt phải vành mắt bên trong tâm nhãn cổ bài tiết nọc độc. cụ thể có bao nhiêu độc cửa cát không biết, bất quá ôn đạo nhân đều có thể độc ngã xuống. đôi cầu nam nữ này cũng không đáng kể. cửa cát đem hai người lôi vào bể tắm thành tựu bọn họ ở trước mặt mình rửa tắm uyên ương ý nghĩ tiếp lấy gầu cát dùng tay trái tay phải đè xuống hai người đầu đem hai người ấm vào trong bồn tắm một trận nổi bong bóng sau một hồi lâu nha hoàn tiểu thúy bưng một bát canh hạt sen đi tới tiểu viện nghe đến trong tiểu viện như cũ không dứt nhị hồ âm thanh nha hoàn tiểu thúy những mày Tiểu thư thật là quá phận cùng phan lão ra làm việc không có chút nào cấm kỵ. Thiếu ra cũng thật là đáng thương. Một cái mù lòa Tiểu thúy thở dài một hơi. Đẩy cửa phòng ra. Tiểu thúy đi tới đầu bậc thang. Hiện tại tiểu thư cùng phan lão ra nhất định còn ở phía trên làm việc. Mình nếu là tùy tiện xông tới đi chỉ sợ không ổn. Nhưng nếu như không đi lên. Nhưng chén này canh hạt sen nên làm gì.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 Bưng canh hạt sen thì nữ tiểu thúy một thời gian không quyết định chắc chắn được. Nhưng yên tính chờ đợi sau một lát. Tiểu thúy liền đã nhận ra không đúng. Lầu này bên trên hình như chỉ có kéo nhị hồ thanh âm. Chẳng lẽ hôm nay phan lão ra không có tới. Hơi suy tư sau một lát. Tiểu thúy bưng canh hạt sen chậm rãi lên lầu. Trên lầu cửa không khóa. Vẹn vẹn chỉ là khép. Tiểu Thúy đứng tại cửa ra vào muốn vào lại không dám vào. Trong phòng nhị hồ thanh âm không ngừng chút nào. Thì nữ Tiểu Thúy từ trong khe cửa đúng lúc có thể nhìn thấy trên giường. Tiểu Thư giường chiếu như cú sạch sẽ. Nên còn chưa khô chuyện kia. Tiểu Thúy nhẹ nhàng đẩy ra hờ khép cửa phòng. Trong phòng hình như chỉ có kéo nhị hồ cửa cát thiếu ra. Thế nhưng là thiếu ra rõ ràng dưới lầu. Chính hắn là thế nào lên lầu. Thiếu gia ngày canh hạt sen đất làm tốt. Tiểu Thúy hắng giọng một cái. Lấy chính mình thanh âm nói ra. Bưng đến đây đi, tốt. Tiểu Thúy bưng canh hạt sen hướng đi cửa cát. Trên đất có phần nước động Tiểu Thúy đem canh hạt sen nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Tiếp đó Hiếu Kỳ dò hỏi. Thiếu gia ngày là thế nào lên lầu? Cửa cát không có trả lời mà là phối hợp kéo nhị hồ. Thiếu ra, nếu không thì ta dìu ngươi đi ngủ, thì nữ tiểu thúy thử thăm dò. Cửu cát không có trả lời, nhắm mắt lại phối hợp lôi kéo nhị hồ. Thiếu ra, thiếu ra, tiểu thúy không ngước lời kêu gọi. Thế nhưng là cửu cát như cũ không nói câu nào. Chỉ là kéo nhị hồ, có phần rượu dị, không chỉ là thiếu ra. Gia. Gian phòng này hình như cũng có chút rượu dị. Tiểu thúy đem đầu chuyển hướng một bên bồn tắm. Bồn tắm nước có phần đầy. Cơ hồ đều đã tràn ra mặt nước. Tiểu thúy chậm rãi tới gần bồn tắm. Cái kia bồn tắm mặt ngoài nổi lơ lượng dược liệu. Còn có hắc sắc vật dạng tia. Đó là cái gì? Làm tiểu thúy triệt để đi vào bồn tắm. Nàng toàn thân ngăn không được run rẩy. Cái kia trong thùng tắm có hai cái đầu. Mà cái kia hai cái đầu tại dưới nước. A, tiểu thúy phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp đó tông cửa sông ra. Cửu cát như cú lôi kéo nhị hồ. Không nói câu nào. Dường như đắm chìm tại âm nhạc bên trong. Tiểu thúy thoát đi trương phủ. Thất kinh mà sông lên phủ nha. Phủ nha ngay tại tiểu vinh nhay. Phát sinh án mạng. Bộ khoái nhất định sẽ tới rất nhanh. Cửu cát căn bản không có ý định chạy. Hắn buông xuống nhì hồ Không nhanh không chậm đem trên bàn canh hạt sen ăn sạch sẽ Làm nhít bộ đầu mang theo một đám bộ khoái sông vào trương phủ thời điểm Xa xa liền nghe đến trong tiểu viện có nhì hồ thanh âm Đông đông đông đông đông Một đám bộ khoái sông qua lầu hai Cửu cát vội vàng đình chỉ kéo nhì hồ Giọng mang hoảng sợ kêu lên Là ai? Các ngươi là ai? Một đám bộ khoái không có nói Mà là yên lặng đi tới bồn tắm bên cạnh Không nên thiện động nơi này đồ vật Nhích kiếm phong lớn tiếng phân phó nói Vâng, thủ lĩnh Rất nhiều bộ đầu cao giọng lên tiếng Các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn tự tiện xông vào dân trạch Chương phủ đồ vật các ngươi tùy tiện cầm Tuyệt đối không nên hại người tính mệnh Cửu cát một mặt thấp phỏng nói ra Trương gia thiếu gia. Ta là phủ nha bộ đầu nhích kiếm phong. ngươi hôm nay buổi tối có phải hay không một mực tại nơi này kéo nhị hồ. nhích kiếm phong dò hỏi. đúng vậy a. Cửu cát gật đầu thừa nhận nói. nhích kiếm phong nhìn về phía cửa cát trước thân một bình trà. hai cái chén trà. còn có một cái cái chén không cùng một cái thiệt. nhích kiếm phong đưa tay sờ về phía bình trà. bình trà rất nhẹ. Bên trong liền một giọt nước trà đều không có Cái chén không Ly trà không Bình trà không Một cái kéo nhị hồ mù lòa Rộng mở cửa lớn Chống giống trương phủ Vụ án này tốt mơ hồ Vào lúc ban đêm Liễu dương chấn phủ nha đèn đuốc sáng trưng Liễu dương trấn thế mà xảy ra lớn như vậy án mạng Ta một cái nho nhỏ đình trưởng căn bản không có tư cách thẩm tra xử lý Liễu dương chấn từ đình trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Ta đã dựa theo điều lệ bảo vệ tốt hiện trường. nhích bộ đầu nói ra. Trương phủ người đâu? Tạm thời đều lưu tại trong phủ. Ta đã phái bộ khoái thay phiên trông giữ. Ngươi làm không tệ. Cái kia trương hiếu kính trước kia tại tỉnh thành làm văn chi. Mặc dù bây giờ đã cáo lão hồi hương. Nhưng khẳng định vẫn là có nhân mạch. Hai người chúng ta tại Đại Càn Vương Triều đều là một phấn một dạng tiểu quan. Có thể không đắc tội cũng không cần đắc tội. Cái kia trương hiếu kính lão gia tử cũng không tại trong trương phủ. Ngạch! Chẳng lẽ là chạy án? Hẳn không phải là. Hơn phân nửa là thu tô đi tới. Ngày mai tìm người xác minh một cái. liền có thể bài trừ trương lão gia tử hiểm nghi. Ngươi cho rằng sẽ là ai làm? Hứa đình trưởng đột nhiên hỏi. Án này quá mức khó bề phân biệt. Tại giết người hiện trường chỉ có cửa cát thiếu ra. Nhưng hắn nhưng không có năng lực giết người. Thấy thế nào đều giống như giá họa. Thuộc hạ muốn thêm cha một đoạn thời gian. Có lẽ mới có thể cha ra hung phạm. Nhích kiếm phong lông mày cao chặt nói ra. Cha án. Không sai. Kiếm phong a, Chúng ta làm bao lớn quan. Làm bao lớn sự tình. Loại này án mạng là tri phủ đại nhân phụ trách tra án Tri phủ đại nhân cho ngươi cha ngươi mới cha Tri phủ đại nhân không có bảo ngươi cha Ngươi cũng không cần ngông cuồng bắt đầu cha Cẩn thận phí sức không có kết quả tốt a Đại nhân giáo huấn đúng Dựa theo điều lệ Ngày mai sáng sớm bản quan liền phải mang lên nghi phạm Nhân chứng Vật chứng cùng hai cấu người chết thi thể Hướng Tri Phủ Đại Nhân báo cáo tình tiết vụ án. Trương Hiếu Kính không có bắt được coi như xong. Đến lúc đó Tri Phủ Đại Nhân tự nhiên sẽ gọi chúng ta đi xác minh. Chúng ta không nên tự tiện chủ trương. Càng không có tất yếu trước thời hạn tra án. Kiếm phong. ngươi bây giờ trọng yếu nhất là liền là phải bảo vệ tốt hung án hiện trường. Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Thuộc hạ minh bạch. Bất quá nhích kiếm phong trên mặt một chút do dự phía dưới. Ngươi có chuyện nói thẳng. Lẽ ra công tử nhà họ trương trương cửa cát cực kỳ có động cơ giết người. Bất quá hắn lại là cái mù lòa Bây giờ không có năng lực giết người. Ta cho rằng có thể bài trừ tại nghi phạm bên ngoài. Không cần thiết đưa đến lâm giang thành. nhích kiếm phong nói ra chính mình phán đoán. Vậy ngươi chuẩn bị để cho bản quan đem ai làm làm nghi phạm mang lên đi. Tự nhiên là không có nghi phạm. Không ổn. Cái kia không chỉ có có vẻ bản quan vô năng. Mấu chốt nhất là sẽ đắc tội phan ra. huống chi cái kia trương cửa cắt là duy nhất tại hung án hiện trường người. Bằng vào một điểm này hắn liền là nghi phạm. Chỉ cần không phải mắt mù, Cho dù ai cũng biết. Đây chẳng qua là giá họa mà thôi. Nhít kiếm phong binh vực lẽ phải nói ra. Giá không giá hỏa là tử tri phủ đại nhân phán đoán. Không phải từ ngươi ta có thể có quyền làm ra phán đoán. Ngày mai ta phụ trách đem người mang lên đi. Ngươi phụ trách bảo vệ tốt hiện trường. Đem việc này làm xong coi như xong rồi. Hứa đình trưởng một mặt chỉnh trọng nói ra. Vậy ngươi còn hỏi ta ai hung thủ. Nhít kiếm phong liếc mắt. Ngươi chỉ biết là trương hiếu kính giao thiệp rộng rãi lại không biết cái kia Phan gia bối cảnh hùng hậu. Đừng nói là hai chúng ta không thể trêu vào, liền là tri phủ đại nhân cũng chưa chắc trêu tới. Cái kia Phan gia giúp Võ Tiên Thế gia lương gia thu thập dược liệu, bọn họ vì Võ Tiên Thế gia làm việc. Bây giờ Phan Trường Vân chết rồi, lương gia thái độ mới là mấu chốt nhất. Nếu mà lương gia đối cái kia Phan gia chẳng quan tâm, Vậy chúng ta cứ dựa theo quá trình từng bước một xử lý Nếu mà lương gia muốn hỏi đến án này Vậy liền phức tạp Tóm lại lúc này chúng ta không nên tham dự quá sâu Dựa theo tri phủ đại nhân ý tứ xử lý chính là Hứa đình trưởng thở dài một hơi nói ra Võ tiên thế ra Nhít kiếm phong lập lại bốn chữ này phân lượng Cảm giác đừng nói là trương gia mù lòa thiếu ra liền là trương gia lão gia cũng giữ nhiều lành ít Đa tạ đại nhân cáo chi Kiếm phong biết rõ lời hại trong đó nhích kiếm phong một mặt trịnh trọng hồi đáp Đúng vào lúc này Một tên bộ khoái đến đây báo cáo Hai vị đại nhân Phan gia nhị phu nhân Mạnh Ngọc Nương Tam phu nhân Lý tuổi Tú Tứ phu nhân Phan Nguyệt Cầm đã đến phủ nha Đi Chúng ta cùng đi Hứa đình trưởng phân phó nói. Cấm kỷ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Độc cổ ma tiên không một. Chương mười một môn đạo. Đêm khuya Liễu dương Trấn Phủ nha phòng lớn. Hai tấm vải trắng bao trùm lấy hai cố thi thể. Phan Phủ Nhị Phu Nhân Mạnh Ngọc Nương run rẩy mở ra vải trắng. Mượn cây đuốc ánh sáng. Tam nữ đều thấy rõ Phan Trường Vân ngâm trắng bệt mặt. Mạnh Ngọc Nương nước mắt lập tức tràn mi mà ra. Đương ra. ngươi nói thế nào chết thì chết nha. Lý Tụ Tú té nhào vào Phan Trường Vân bên cạnh gào khóc. Là ai? Là ai giết ta tướng công? Phan Nguyệt cầm rậm chân. Mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng. Phan phu nhân, ngạch cái này tại hung án hiện trường chỉ có trương gia thiếu gia trương cửa cát. Hứa đình trưởng một mặt mỉm cười giải thích nói. Vậy ngươi còn không đem hắn bắt. Ngươi cái này đình trưởng là làm gì ăn. Phan Nguyệt cầm đổ ẩm xuống mắng. Đối mặt nhục mạ. Hứa đình trưởng vậy mà như là không hề tính tình một dạng bùn mặt người. Bởi vì cái gọi là xem dưới người món ăn. Trương gia hắn là không nguyện đắc tội phan ra hắn là căn bản liền không thể trêu vào. chỉ gặp hứa đình trưởng phi thường có kiên nhẫn giải thích nói. phan phu nhân có chỗ không biết. cái kia cửa cát hiện tại chỉ là nghi phạm chưa chắc là hung phạm. dựa theo đại càn luật pháp phàm là liên quan đến án mạng. chỉ có thể từ huyện phủ nha làm sơ thẩm. tra ra tình tiết vụ án sau đó. cần báo tỉnh phủ nha hạt chuẩn. hạt chuẩn sau đó mới có thể định đoạt hung phạm. Nếu như là hung đồ dính đến võ đạo tu giả Bình thường phải do thành chủ làm ra phán quyết sau cùng Nếu như là dính đến võ đạo tu luyện thế ra Cái kia quá trình liền càng thêm dườm rà. Ta không quản Ngươi nhất định phải cho ta mắt người Phan Nguyệt cầm dối ra ngón tay Đầu ngón tay chỉ vào hứa đình trưởng cái ấp Lớn tiếng gầm thép Nước bọt Đều dính vào hứa đình trưởng trên mặt Dựa theo đại càn luật pháp Dính đến án mạng nghi phạm nên bắt bỏ vào lao ngục Hứa đình trưởng cùng nhích bộ đầu không có làm như vậy bởi vì cái kia cửa cắt là cách liền đường đều đi không thẳng mù lòa. Lại thêm trương phủ đã có bộ khoái thủ về tương đương với giam lỏng Căn bản cũng không có tất yếu bắt lấy đại lao Mấu chốt nhất là Vô luận là hứa đình trưởng hay là nhích bộ đầu đều vô ý thức cho rằng cửa cát căn bản không thể nào là hung thủ. Bất quá đã phan nguyệt cầm nói như vậy. nhích bộ đầu. Có thuộc hạ. Đi đem hung án nghi phạm trương cửa cát. Bắt bỏ vào đình ngục. Hứa đình trưởng một mặt uy nghiêm mà ra lệnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Nhịp kiếm phong lính mệnh mà đi. Ngay tại phan nguyệt cầm đại phát thư uy. Hứa đình trường gắng chịu nhục sự tình. Phan gia nhị phu nhân Mạnh Ngọc Nương đột nhiên ngửi thấy một luồng mùi thuốc. Ma xuyên. Đinh hương. Xả hoàng. Kỳ cầm. Mạnh Ngọc Nương tại Phan gia phụ trách từ người hái thuốc trong tay thu mua dược liệu. Nàng đối dược liệu cực kỳ mẫn cảm. Tứ mũi đừng làm rộn. Mạnh Ngọc Nương lớn tiếng quát lớn. Phan Nguyệt cầm chỉ phải hầm hực lui xuống. Hứa đình trường. Da phu trên thân tại sao có thể có nặng như vậy mùi thuốc Mạnh Ngọc Nương dò hỏi Phan phu nhân Nhà ngươi quan nhân cùng trương cửa cắt Phu nhân chết tại trương ra trong thùng tắm Cái kia trong thùng tắm ngâm rất nhiều dược liệu Cho nên trên người có chút ít mùi thuốc Mạnh Ngọc Nương những mày Tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện khẩn yếu Hứa đình trường Không biết có thể hay không để cho dân nữ đi hiện trường nhìn xem Không thể. Dựa theo đại càn luật pháp hung án hiện trường bất luận cái gì phá án bên ngoài người đều không thể đặt chân quan sát. Hứa đình trưởng bản lấy khuôn mặt nghĩa chính ngôn từ nói. Đối với người khác mà nói có lẽ còn có giàn xếp cơ hội. Nhưng phan ra mấy cách này nữ nhân căn bản cũng không hiểu quy củ. Hứa đình trưởng nhất định phải giải quyết việc chung. Ta muốn đem phu quân mang về an táng. Lý tuổi tú lau nước mắt thất hồn lạc phách nói ra. Ba vị phu nhân. Hôm nay quá trình là xin ba vị đến xác nhận người chết thân phận. Chỉ cần gia thuộc xác nhận ký tên là đủ. Hứa đình trưởng móc ra một phần văn thư. Đưa cho nhị phu nhân mạnh ngọc nương. Chúng ta lúc nào có thể đem phu quân mang về nhà an táng. Dựa theo quá trình người chết thi thể thuộc về vật chứng. Cần kết án sau đó mới có thể trả lại gia thuộc. Hứa đình trưởng không kiêu ngạo không tự ti đáp. Hung phạm không phải liền là cái kia cầu cát sao? Phan Nguyệt cầm cắn răng nói ra. Dựa theo đại càn luật pháp. Hạ quan không có quyền thẩm tra xử lý án mạng. Tào chi phủ tử sẽ căn cứ nhân chứng vật chứng nhận định hung phạm. Hứa đình trưởng lần thứ hai đình trở về. Tứ muội Đừng nói nữa. Lý tụ tú cũng nhìn ra hứa đình trưởng cực kỳ chán ghét Phan Nguyệt cầm. Nếu như là lại tùy ý Phan Nguyệt cầm hồ nháo đi xuống Chỉ sợ sẽ để cho Phan gia chạm càng nhiều cái đinh Phan Nguyệt cầm kia là Phan Trường Vân chất nữ Nhỏ tuổi nhất cũng nhất là Điêu Ngoa tùy hứng Ngày bình thường sớm đã bị làm hư Hôm nay nghe nói phu quân bị hại Phan gia thê thiếp trong lòng đại loạn Lúc này mới đưa nàng mang ra ngoài Không nghĩ tới nàng thế mà còn là như thế ngang ngược Mạnh Ngọc Nương ngậm lấy nước mắt hướng về hứa đình trưởng sâu khi cách lễ nói ra. Vậy làm phiền hứa đình trưởng phí tâm. Mạnh Ngọc Nương sau khi nói xong nâng bút liền ký tên xác nhận. Tiếp đó mang theo hai cái tỉ muội rời khỏi phủ nha. Phan ra ba vị phu nhân sau khi rời khỏi. Hai vị bộ khoái đem cửu cát từ trương phủ đỡ đến phủ nha. Hứa đình trưởng cũng không có đem cửu cát nhốt vào trong lao ngục. Mà là an bài cho hắn một cách lâm thời giường chiếu. Để cho hắn nghỉ ngơi cho tốt. Cái kia cổ cát nằm ở trên giường. Chỉ chốc lát sau liền tiếng ngáy mãnh liệt. Nghe đến tiếng ngáy. Hứa đình trưởng cùng nhíp bộ đầu càng thêm khẳng định trương cổ cát tuyệt không có khả năng là hung thủ. Giết người hung đồ bị xem như nghi phạm bắt đến phủ nha bên trong căn bản cũng không khả năng an tâm chìm vào giấc ngủ. Trừ phi là vô pháp vô thiên cuồng độ Mới có thể có một dạng bình tĩnh tâm lý Mà trương cửu cắt là thư hương môn đệ Tự nhiên không thể nào là kia một dạng cuồng độ Ngày hôm sau Hứa đình trưởng mang theo năm tên bộ khoái Hai chiếc xe ngựa Hướng về Lâm Giang Thành tiến đến Cho dù lấy xe ngựa cước lực Cũng cần phải nửa ngày thời gian mới có thể đến huyện thành Ước chừng giữa chưa Liễu Dương Trấn Phủ cận Thôn Xóm Ba tên bộ khoái tìm được ngay tại thu tô Trương Hiếu Kính cùng Lục Đào Trương Viên Ngoại Trong nhà ngài xuất hiện biến cố Phát sinh một kiện đại sự Một tên bộ khoái một mặt trịnh trọng nói ra Một tên bộ khoái hướng Trương Hiếu Kính Trương Phủ phát sinh biến cố Hai gã khác bộ khoái Thì đi tìm thôn dân làm xác minh Hơn nửa canh giờ sau đó ba vị bộ khoái làm xong ghi chép, triệt để loại bỏ trương hiếu kính cùng lục đào giết người hiểm nghi. trương hiếu kính yên tĩnh nghe xong trong nhà biến cố, một gương mặt mo có vẻ chấn động vô cùng, lão ra, cẩn thận, võ phu lục đào diều trương hiếu kính ngồi ở một khối phiến đá bên trên. trương hiếu kính vào chỗ sau đó trầm mặc không nói, dường như mất hồn đồng dạng, không hề nghi ngờ, Hung thủ tất nhiên là cửa cát. Hàn ngọc nhi cùng phan trường vân gian tình bị khôi phục thì lực trương cửa cát đánh vỡ. Trương cửa cát bất đồng thanh sắc liền đem hai người giết chết. giết hết sau đó còn không nguyện rời đi. ngồi tại nguyên chỗ kéo nhì hồ. không có ai sẽ cho rằng một cái mù lòa sẽ giết người. cửa cát không đi trái lại có thể tẩy thoát hiểm nghi. nhưng làm như vậy lại là ngu xuẩn. Liễu Dương Trấn một năm không biết muốn mất tích bao nhiêu người. Nhưng án mạng cũng chỉ có mấy món. Chỉ cần không phải ở trước công chúng giết người. Lặng lẽ đem người giết. Báo cái mất tích là được rồi. Phủ Nha căn bản liền sẽ không đi thăm dò. Ai? Con ta mặc dù ra tay hung áp. Nhưng lại hay là tuổi còn rất trẻ. Không biết quan trường này môn đạo. Trương Hiếu kính tại tỉnh thành phủ Nha trà trộn nhiều năm. Đương nhiên biết rõ tại án mạng bên trong cái gọi là công bằng cùng chân tướng đều là lừa gạt vượt. Mấu chốt là khắp nơi đánh cược. Nên vì cửa cát đắc tội. Mấu chốt không tại tàu chi phủ mà tại phan gia Chỉ cần để cho phan gia tin tưởng cửa cát không phải hung thủ hết thầy liền dễ làm. Ba vị tiểu ca. Con ta cửa cát là cách liền đường đều đi không thẳng mù lòa. Việc này toàn bộ liễu dương chấn hầu như mọi người đều biết. Hắn tuyệt đối không thể nào là hung thủ. Huống chi Hàn Ngọc Nhi cũng là trương gia người vợ. Chúng ta trương gia cũng là người bị hại. Cái kia hung thủ giết người giết người sau đó. Gặp con trai ta là cái mù lòa. Lúc này mới không có đồng thủ đuổi tận giết tuyệt. Trương Hiếu Kính từ từ nói đến. Nói làm cho người tin phục. Cấm kỷ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần Long hội tụ. hào Kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vẫn đỉnh, Độc cổ ma tiên không một, chương mười không cho truy cứu, lâm giang thành, huyện phủ nha, liễu dương trấn hứa đình trưởng hướng tào Chi phủ báo cáo vụ án, ngươi cho là người nào là hung thủ, tào Chi phủ dò hỏi, Cách này chỉ sợ lại là một cọc vụ án không đầu mối, hứa đình trưởng lông mày cao chặt nói ra, Ngươi cũng đem nghi phạm bắt tới còn nói là vụ án không đầu mối. Tào chi phủ lấy chế nhạo giọng điệu nói ra. Hạ quan cũng là sợ cái kia lương gia truy cứu. Vô luận như thế nào cũng trước phải tìm cách của cái củ cải đem hố lấp. hắc ngươi ngược lại là cơ linh. Chẳng qua nếu như lương gia thật truy cứu tới. Một cái mù loa chưa hẳn lừa gạt qua được. Ngươi sau khi trở về vẫn là phải thật tốt cha một chút bản án. Ít nhất phải trải qua được cân nhắc Kỳ thật vụ án này cũng không cần lo lắng quá mức Cái kia phan gia mặc dù cùng lương gia kéo tới bên trên một chút quan hệ Thế nhưng lương gia chưa chắc sẽ nhận phan gia con chó này Tám chín phần mười sẽ không quan tâm Tào chi phủ phân tích nói Tào đại nhân Cái kia mù loà cổ cát phù thân Tại tỉnh thành làm vài chục năm văn chi Hứa đình trưởng phun ra một cái tin tức trọng yếu Người đi trà lạnh. huống chi chỉ là cách làm việc vặt văn chi. Bản quan đương nhiên biết rõ con của hắn là bị oan uổng. Bất quá không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Cách này của cải tạm thời còn không thể thả ra ngoài hố. Trừ phi người bên kia có thể bắt đến thích hợp hơn hung phạm. Tào chi phủ lắc đầu nói ra. hạ quan minh bạch. Ngay tại hai người đàm luận thời điểm. Một tên nhậm chức tại huyện thành phủ Nha Văn Chi một mặt cung kính đi tới trước mặt hai người, ôm quyền hành lễ nói ra: "Hai vị đại nhân, Phan gia đại phu nhân, kỳ hoàng đường trưởng quỹ Hà Thục Hoa cầu kiến." Hứa Đình Trưởng cùng Tào Chi phủ nhìn nhau liếc mắt, cái này Hà Thục Hoa mới là Phan gia cực kỳ có phân lượng nhân vật. Nàng tại Lâm Giang thành kỳ hoàng đường, đảm nhiệm trưởng quỹ một chức Mà kỳ hoàng đường chính là lương gia sản nghiệp, tào đại nhân, hạ quan vậy liền cáo từ, hứa đình trưởng chủ động mời từ rời đi, tào chi phủ nhẹ gật đầu, liền đi hướng phòng tiếp khách, sành tiếp khách bên trong, một tên mỹ mạo nữ tử áo trắng mang theo một tên tôi tớ đời lâu đắt lâu, tên kia tôi tớ bưng khay, khay bên trên che kín một tấm miếng vải đen. Chi phủ Tàu Đức Văn đi tới đại sảnh chỉ liếc mắt liền phẩy đến cái kia khay. Khay miếng vải đen phía dưới khẳng định là bạc. Xem cái kia căng phòng hình dạng. ít nhất hai mươi lượng văn bạc. Làm nhiều năm như vậy lâm giang thành chi phủ. tào Đức Văn điểm ấy nhãn lực sức lực vẫn là có. Nhìn thấy tào Chi Phủ đến đây. Hà Thục Hoa liền vội vàng đứng lên đón tào Đức Văn nghênh đón. Phu nhân mời ngồi chúng ta từ từ nói. Ngồi xuống lần nữa sau đó, Hà Thục Hoa đi thẳng vào vấn đề nói ra, thực không dám giấu xếm. Dân nữ mạo muội đến đây chính là có một chuyện muốn nhờ. Phu nhân cứ nói đừng ngại. Tào Đức Văn bưng nước trà một mặt mỉm cười nói, ta đây liền nói thẳng. Dân nữ hy vọng Tào đại nhân có thể đem phu quân Phan Trường Vân ngộ hại bỏ mình một án vuốt xuống đi. Tào Đức Văn cho là mình nghe lầm. Phan gia rõ ràng là người bị hại. Lại muốn biến mất án này. Xin hỏi phu nhân cách gọi là vuốt xuống đi là chỉ. Gia phu Phan Trường Vân chết bởi ngoài ý muốn. Cũng không phải là hắn giết. Hà Thục Hoa giải thích nói. Tào Đức Văn há to miệng. Cái này Hà Thục Hoa vậy mà thật đưa ra yêu cầu như thế. Phải biết nếu không phải lo lắng Hà Thục Hoa vận dùng lương ra thế lực theo đuổi tra án này. Quan phủ đối với loại này vụ án không đầu mối lệ tới đều là do làm ngoài ý muốn nhân khẩu mất tích. Căn bản sẽ không lập án mạng. Phá mệnh án quá phiền phức. Một cọc án mạng yêu cầu huyện phủ nha thẩm tra xử lý. Tỉnh phủ nha xác minh. Nếu như là dính đến thế ra. Còn phải đem tình tiết vụ án thông chi cho thế ra. Chờ chút. Tình tiết vụ án thông chi cho thế ra. Hà Thục Hoa không muốn để cho Phan Trường Vân bị mưu hải tin tức truyền đến lương gia trong tay. Chẳng lẽ là bởi vì Phan gia đã không còn nam nhân. Lương gia liền sẽ không đem dược liệu sinh ý sao cho Phan gia làm. Cách này cũng không hợp lý. Hà Thục Hoa chỉ là muốn che giấu Phan Trường Vân bị mưu hại sự tình. Lại không muốn che giấu Phan Trường Vân đã chết sự thực. Hà Thục Hoa vì sao lại nâng loại yêu cầu này. Nàng đến tột cùng muốn ẩn tàng cái gì? Bản quan có thể hỏi một chút nguyên do sao? Tào Đức Văn thật là trăm mối vẫn không có cách giải. Thế là dứt khoát mở miệng hỏi do. Đây cũng là nguyên do. Hà thục hoa khẽ vươn tay mở ra trên khay miếng vải đen. Tào Đức Văn nheo mắt. Cái kia khay bên trên cũng không phải là hai mươi lượng bạc ngân. Mà là hai mươi lượng hoàng kim. Một hai hoàng kim liền cùng với hai mươi lượng bạc ngân, cách này một nho nhỏ khay liền có hai ngàn lượng bạc ngân, không biết lý do này đủ sao? Hà Thục Hoa dò hỏi. đủ rồi, lý do này rất đầy đủ. Tào Đức Văn mỉm cười nói. vậy liền đa tạ Tào đại nhân. Hà Thục Hoa đứng dậy, một mặt cảm kích nói ra. đâu có đâu có, phu nhân hiểu lầm. Tào Đức Văn đưa Tiến Hà thuộc hoa sau đó. Liền lập tức phái người đem trương cửu cát tính cả Phan Trường Vân. Hàn Ngọc Nhi thi thể đổi về đến Liễu Dương Trấn. Thuận tiện còn để cho bộ khoái cho Liễu Dương Trấn hứa đình trưởng truyền lời. Để cho hắn đem án này xem như ngoài ý muốn bỏ mình kết thúc. Liễu Dương Trấn. Trấn phủ nha. Nguyên lai like cái này Phan ra là cái sói đuôi to. Bản quan còn tưởng rằng bọn họ dày bao nhiêu bối cảnh. Chọc không được. Đình trưởng hứa truyền nhân hùng hùng hổ hổ nói ra. Hứa truyền nhân căn bản không có khả năng nghĩ đến phan gia với tư cách khổ chủ vậy mà lại chính mình yêu cầu biến mất phan trường vân án mạng. Lấy hứa truyền nhân đối đại càn kinh nghiệm quan trường. Hắn tự nhiên là có thể được ra một cách khác kết luận. Đó chính là Tào Chi Phủ đi qua một phen điều tra phát hiện Phan gia chẳng qua là cái sói đuôi to cùng võ tiên thế gia lương gia một chút quan hệ cũng không có. Hừ, thật là tức chết lão phu. Hứa Truyền Nhân vừa nghĩ tới điêu ngoa kia tùy hứng Phan tứ phu nhân, hắn liền hận đến nghiến răng. Nếu như là cái kia Phan gia thật không thể trêu vào còn chưa tính. Hiện tại xem ra cái kia Phan gia bất quá chỉ là cái hình dạng hàng. Lần sau nữ nhân kia nếu như là xúc phạm đại càn luật pháp, Hứa truyền nhân bảo đảm để cho nàng biết rõ cái gì gọi là quan uy. Phan phủ. Đại phu nhân Hà Thục Hoa. Nhị phu nhân Mạnh Ngọc Nương. Tam phu nhân Lý Tổ Tú. Tứ phu nhân Phan Nguyệt cầm tụ trong sảnh đường. Phan Nguyệt cầm lớn tiếng ầm ý. Lý Tổ Tú khóc oang oang. Hà Thục Hoa cùng Mạnh Ngọc Nương thì trái một lời. Phải một câu khai đảo Phan Nguyệt cầm. Chỉ nghe Hà Thục Hoa lấy ôn nhu giọng điệu nói ra. Nguyệt cầm muội muội Cái kia cổ cắt là cái mù lò tuyệt không có khả năng là sát hại phu quân hung thủ. Rõ ràng là bị người giá họa. Cái này rõ ràng là một cọc vụ án không đầu mối. Những cái kia bộ khoái căn bản cũng không có năng lực phá loại này vụ án không đầu mối. Nguyệt cầm muội muội Ngươi cũng đã biết phu quân cùng cái kia Hàn Ngọc Nhi ngâm trong bồn tắm dùng là cái gì không? Vật kia là tuyệt đối không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi vụ án này giao cho tỉnh thành hạt chuẩn. Tỉnh thành lại đem tình huống thông chi cho lương ra. Lương ra lại trái lại tra một cái. Phát hiện cái kia bị làm vật chứng nước tắm. Hậu quả kia quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt cầm muội muội Chúng ta bốn chị em mặc dù đã mất đi trưởng phu. Thế nhưng còn có to lớn gia sản. Ít nhất tuổi già còn có thể áo cơm không lo. Nếu như là đi sai bước nhầm. Vậy coi như thật là vạn kiếp bất phục. Sống không bằng chết. Mạnh Ngọc Nương nói xong nói xong chính mình cũng khóc lên. Mấy ngày nay. Bốn chị em cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Quả nhiên là hảo hảo thê thảm. Trương phủ. Trương Hiếu Kính trong thư phòng. Con ta cửa cát. Ngươi thật đúng là quá lớn mật. Nếu không phải cái kia phan ra là cái sói đuôi to. Ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống trở về. Trương Hiếu Kính nước miếng văng tung tói. Nhi tử như là đã có được cổ trùng. Như thế tương lai nhất định không phải phàm nhân. Trương Hiếu Kính cũng không có ý định lại đem cửa cát bồi dưỡng thành một tên văn chi.